chương 401 l ò n g đất sinh vật chương 402 l ò n g đất sinh vật theo hạt lạn chiến sự pháo đài lối vào đi xuống có một cái sắt thép rèn đúc cầu thang biên giới vị trí trầm tích cho đùi cùng lượng lớn màu đen bùn đất ở cầu thang trung gian nhưng phi thường chân bóng bởi vậy có thể thấy được này điều cầu thang là thường thường có người đi lại anh quốc thanh niên đầy mặt cảnh giác bị ép ở phía trước nhất dẫn đường kim lang diện t r á o nữ nhân ung dung theo ở phía sau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 lâm xiêu ánh mắt từ những này nham vẽ lên đ ả o qua đại thể ghi chép chính là một hồi chiến lính dịch một phương là người mặc thần giáp chiến khôi ạt làng ư ờ i một phương nhưng là các loại dáng dấp dữ tợn quái v ậ t phía trước có cái môn anh quốc thanh niên nhỏ giọng nói rằng nay đường kính hơn hai mươi mét chỗ trống phía trước có một đồng dạng ngắn hẹp đường nối cuối lối đi là một tấm màu bạc hợp kim cửa lớn vừa trên có phân biệt lỗ thủng từ chỗ trống những vị trí khác đến xem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 mà là từ trong nhẫn không gian móc ra một cái phổ thông vũ cảnh súng lục hướng về chỗ chống nham vẽ lên bắn ra mấy thương viên đạn lập tức đem nham họa đánh ra mấy cái lỗ nhỏ đang lúc này lối đi phía trước môn chết thiết xuyên bỗng nhiên vang động một tiếng phảng phất là cái gì xiềng xích bị kéo dài từ chung quanh nham thạch trên bích họa bỗng nhiên lộ ra vô số giày đặc lỗ nhỏ từ bên trong bắn ra lượng lớn xạ tuyến hắc tử xạ tuyến lâm siêu biết rõ các loại tia sáng gợn sóng một mắt liền nhận ra những này tia sáng loại hình ánh mắt hơi nghiêm nghị lên giờ khắc này những này hắc tử xạ tuyến từ hai bên trái phải bạo bắn ra sau rơi vào đối ứng lô thủng bên trong cũng không có tạo thành bất kỳ phá hoại thế nhưng nếu như có người giờ khắc này chạm ở mảnh này chỗ trống bên trong tất nhiên sẽ bị tầng này thiết kế đến không có góc chết hắc tử xạ tuyến cho xuyên thủng thành tổ h ong vỏ vẽ anh quốc thanh niên nhìn đột nhiên xuất hiện hắc tử xạ tuyến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 cũng sẽ bị xạ thành trọng thương thậm chí là trực tiếp mất mạng lâm siêu không nói gì mà là chuyên chú đánh giá chu vi bích họa vừa này hắn sẽ nhận ra được cơ quan trừ từ nhỏ sâu tận xương tụy cảnh giác tính ở ngoài chủ yếu là từ nham thạch bích họa đỉnh chóp nhận ra được nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bích họa đỉnh chóp tia sáng ảm đạm địa phương có tỉ mỉ lỗ thủng lại như bị sâu trú quá nếu như là người bình thường ánh mắt đại thể sẽ bị bích họa hấp dẫn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 Nghĩ đến biện pháp sao? mấy phút sau lang thần bỗng nhiên mở miệng nói lâm siêu hướng về nàng nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy diện t r á o sau một đôi âu mỹ người đặc hữu bích trong mắt màu xanh lam tràn ngập nhìn không thâu ý tứ hắn bình tĩnh nói ngươi đây ta ngược lại thật ra có một biện pháp chỉ là hơi có chút phong hiểm lang thần rất thản nhiên địa đạo biện pháp gì anh quốc thanh niên vội vã hỏi tới lang thần ngẩng đầu nhìn chỗ trông đối diện đường lối nói rất đơn giản vọt thẳng quá khứ đem cánh cửa kia phá hủy là được anh quốc thanh niên không khỏi ngạc nhiên này toán biện pháp gì lâm siêu như n gật đầu nói ý kiến hay vậy thì thử xem đi lang thần trong giọng nói mang theo một nụ cười cùng tự tin anh quốc thanh niên không nghĩ tới cẩn thận lâm siêu sẽ đồng ý như vậy ngốc nghếch biện pháp không nhịn được vội la lên các ngươi đ i ê n rồi sao chúng ta quá khứ nhất định sẽ phát động cơ quan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 bao phủ lại nàng toàn thân hết thể vị trí bao quát một con phiêu giật kim sắc thác nước tóc dài cũng c u ố n vào đến cùng khôi ở trong v è o v è o vèo vô số xạ tuyến từ bên trong chu vi trong vách đá kích bắn ra va chạm ở lang thần chiến giáp trên mỗi một đạo xạ tuyến hạ xuống đều đánh ra một nóng bỏng điểm đỏ tựa hồ có thể đem màu đen chiến giáp hòa tan lang thần bóng người trên không trung vặn vẹo xoay chuyển tách ra một ít hắc tử xạ tuyến vững vàng mà rơi vào trước cửa đá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 nhiệt độ còn không bằng trong sa mạc bò c ạ p đen lâm siêu thoáng yên tâm mấy phần ra hiệu anh quốc thanh niên dẫn đường chưa xong còn tiếp năm nghìn hai trăm linh một tiểu thuyết cao tốc thủ phát trọng khải mà thế chương mới nhất bổn trương tiết là chương bốn trăm linh một lòng đất sinh vật địa chỉ vì là nếu như ngươi d ắ c bổn trương tiết cũng không tệ lắm xin mời không nên quên hướng về ngài cờ q còn cùng blog bên trong bằng hưu đề cử nha khắc chương bốn trăm linh ba chi chu gia tộc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 nhẹ giọng nói chúc các ngươi bốn vị vận may nói xong bóng người dần dần biến mất hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi ẩm ẩm cùng lúc đó ở phía sau tiến vào miệng đường nối hạ xuống một đạo v ế t đá đem đường nối s o n g toàn mật phong anh quốc thanh niên đầu tiên là nghi hoặc không rõ lập tức đông nhiên ý thức được cái gì kinh hoảng lui lại hồ nước mấy mét ở ngoài hướng về lâm siêu nói nàng có ý gì hồ này bên trong chẳng lẽ có cái gì đồ vật lâm xiêu khe to mày ở nữ nhân này tiêu thất thì hắn cũng đã cúi đầu nhìn về phía trong tay tham c h ắ c khí ở tham c h ắ c khí trên vẫn chỉ có cái kia mấy cái vi chấm đỏ nhỏ duy nhất đáng lưu ý chính là lúc trước phát hiện đại biểu lang thần cái kia viên điểm đỏ dĩ nhiên biến mất ở tham c h ắ c khí trên không nghi ngờ chút nào khẳng định cùng với nàng tròng lên tầng kia màu đen lửa mỏng có quan hệ đây là một cái nào đó di tích vật phẩm có thể tránh thoát một ít tham c h ắ c khí cảm ứng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 ngồi ở trên hang đá phương một n ô ra trên nham thạch diện hai cái bạch ngẫu tự chân nhỏ nhi lay động liên tục một mặt ngây thơ rực rỡ cảm giác chi chu nữ anh quốc thanh niên tựa hồ nhận thức nữ đồng con ngươi đ ỗ n g nhiên co rút lại một mặt ngớ ngác lâm s i ê u mí mắt giật lên trong lòng đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua một yêu mị bóng tối đó là một hậu thế mọi người đều biết bóng người tên của nàng gọi là chi chu nữ hoàng lẽ nào trước mặt cái này nữ đồng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 Thế nhưng nói lâm siêu nhìn phía nàng xương quay xanh vị trí nơi đó có một màu đỏ tươi chi chu đồ án hóa ra là chi chu gia tộc lúc trước xuất hiện đen kịt ngắn tay thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm nghị hơi nheo mắt lại đánh giá nữ đồng nói bất quá hiện tại là tận thế tất cả dựa vào n ă m đấm nói chuyện chỉ bằng vào sức mạnh của ngươi muốn giết chết ba người chúng ta nha là bốn cái vị kia trốn đi lang tộc tiểu thư cũng biết thân phận của ngươi nha ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết chúng ta bốn người sao nữ đồng nghèo cổ nhìn hắn nói tại sao không thể đây đen kịt ngắn tay thanh niên nheo mắt lại trong tay tùy ý thưởng thức xoay tròn màu đen thủy thủ rơi vào trong lòng bàn tay phản tay nắm chặt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 liền bồi dưỡng n được hắn ư sư người. người thế cao thể chất, đồng thời tông thuật thông đánh phổ cao cả cấp may nào đồng độ gồm lộn m Lẽ là còn sống sót? Hắn sót? lập tức phủ định nếu như là phổ thông người may mắn còn sống sót trừ phi là đánh bậy đánh bạ bằng không rất muộn mới biết tiến hóa nguồn năng lượng tác dụng hơn nữa coi như biết rồi không có thuật đánh lộn người may mắn còn sống sót chỉ dựa vào năng lực là rất khó săn giết quái v ậ t một sơ sẩy sẽ bị các loại sinh vật biến dị săn giết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 chương bốn trăm linh bốn luật chương bốn trăm linh ba l u ố t chỉ thấy sâu thẳm bình tĩnh dưới nền đất hồ nước mặt ngoài đột nhiên quần quận r a màu trắng b ọ t khí mặt hồ hơi hướng lên trên nô lên đồng thời càng ngày càng cao trong nước màu sắc cũng từ thầm trầm chuyển thành đen kịt khẩn đ ó n lấy ở mấy người nhìn kỹ một tấm tràn đầy sắc bén răng nanh cái miệng lớn như chậu máu từ trong hồ nước thoát ra ào ào, ào.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 có thể thấy được người sau là lanh huyết sinh vật đồng thời trên người tổ chức nào đó có đàn hồi sinh vật ba d i ò xét công năng có chút ý nghĩa đen kịt ngắn tay thanh niên đánh giá này con đáy hồ sinh vật hai mắt hơi cười lạnh nói chẳng trách vị kia lang tộc tiểu thư sẽ hống l ử a gạt hai người các ngươi ngớ ngẩn lại đây hóa ra là muốn dùng các ngươi nuôi nấng này con đổ v ậ t anh quốc thanh niên nhất thời không phục nói ngươi không cũng trúng kế đen kịt ngắn tay thanh niên lông mày dương lên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 cho nên mới phải chờ cái người chết thế lại đây ta phòng chừng con quái vật này ở ăn uống sau khi kết thúc nên liền sẽ tiếp tục chìm xuống hoặc là mở ra hồ đối diện đường nối như vậy a đỉnh đầu trên nham thạch ngồi nữ đồng vỗ tay nói vậy các ngươi trước tiên cùng nó vui đùa một chút ta tìm đến tìm con kia xong bóng người dĩ nhiên dần dần biến mất không còn tăng hơi ta cũng không phục hồi đen kịt ngắn tay thanh niên nhìn thấy trên mặt hồ sinh vật tựa hồ muốn nhào tới dáng vẻ lập tức bóng người l o e lên cũng một lần nữa ẩn thân tiêu thất pháp khắc anh quốc thanh niên tức g i ậ n đến sắc mặt khó coi hắn là lâm siêu nô lệ chuyện nguy hiểm như vậy lâm siêu nhất định sẽ để hắn trên đỉnh chính mình ở phía sau con chiến dù sao cần cảnh giác cũng không phải là chỉ là con quái vật này đổi làm hắn là lâm siêu chủ nhân hắn cũng sẽ tận lực gẩn giấu lá bài tẩy vì lẽ đó nếu như hai người kia không ra tay chân chính đ ô i mặt này còn không biết sinh vật người cũng chỉ có hắn nhất cái mà thôi trên đi như hắn dự liệu lâm siêu âm thanh ở sau lưng của hắn đã vang lên anh quốc thanh niên tức giận đến trong lòng chửi ầm lên thế nhưng thân thể nhưng như khôi lỗi như thế không bị khống chế địa đón nhận bên hồ cùng lúc đó nhảy ra mặt hồ đáy hồ sinh vật đ ỗ n g nhiên đung đưa đôi đôi trên vẫy như sắt thép như thế sắp bén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 trái lại ở trường kiếm rung động dưới thân thể hắn nhẹ nhàng thất hành muốn nhấc chân lùi về sau thế nhưng lùi về sau tốc độ nào có đối phương tấn công tốc độ nhanh k đáy hồ sinh vật một cái đem anh quốc thanh niên nửa người trên cắn vào sắc nhọn đan sen hàm răng tầng tầng hợp lại đem anh quốc thanh niên phần eo cắn đến g ắ t gao nếu như không phải hắn nhất xuyên thẳng ép cấp chiến giáp chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cắn thành hai đoạn tuy nói có ép cấp chiến giáp bảo vệ thế nhưng anh quốc thanh niên tình huống không thể lạc quan đáy hồ sinh vật cắn vào thân thể của hắn đầu lâu mãnh liệt vung vẩy đem hai chân của hắn mạnh mẽ s u y ở bên bờ trên nham thạch dựa vào hai chân vung vẩy thì phương hướng ngược lôi kéo sức mạnh muốn đem hắn mạnh mẽ cắn đ ứ ớ c lâm siêu không có đợi chờ thêm giơ tay bắn ra hai đạo đế mộ xạ tuyến góc độ xảo quyệt tinh chuẩn địa bắn về phía đáy hồ sinh vật con mắt vị trí lúc trước lâm siêu quan sát nó đầu lâu vung vẩy q u ý tích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 lâm s i ê u vẫn sẽ bị tham chắc khí r ử a vào nhiệt năng phản ứng t h a m d o đến thế nhưng chỉ có thể cầu khẩn con quái vật này không có nhiệt cảm thị giác ẩm ẩm lúc này anh quốc thanh niên ở đáy hồ sinh vật vung về dưới vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n su com trên người ép cấp chiến giáp rốt cục không chống đỡ nổi bị tác dụng ngược lại lực cho vỡ ra đến máu tươi từ phần eo bắn mạnh mà ra rất nhanh hắn toàn bộ nửa người dưới đều gãy vỡ ra rơi trên mặt đất dâng trào máu tươi lâm siêu biết hắn là chắc chắn phải chết trừ phi có cùng chính mình như thế bất tử năng lực n à y con đáy hồ sinh vật đầu lâu dương lên nuốt vào anh quốc thanh niên nửa người trên lập tức đem nửa người dưới của hắn cũng điêu tiến vào trong miệng máu tươi chiêm ở nó răng nhọn ngoài môi tràn ngập uy nghiêm đáng sợ h ẳ n ý an đi anh quốc thanh niên sau đáy hồ sinh vật xoay đầu lại nửa người trên tiếp tục hướng trên bờ bỏ đến cho tới khi cả người đều bỏ đến trên bờ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 năng lực chiến đấu cũng không yếu như vậy gồm cả công kích đỉnh cấp thẩn thân năng lực thì càng là rất ít có thể đến được không gian sao lâm siêu nheo mắt lại muốn cho hắn khi tay chân không trả giá một chút là không thể hắn từ trong nhận không gian móc ra lúc trước q u ả i lục x o á t di tích bom、u. nếu như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua qr qi qi phân phát bằng hữu của ngài hoặc linh tuyên bố đến c ba vlc diễn đàn t h u gom mời bản xin hiệt theo c ờ tờ thuận tiện ZLZ, là lần vì sau xem c ũ n n g h ư n g làm q u y ể n sách t ă n g thêm mặt vào b ả n t ă n g t h ê m mặt bản x i n mời đ á n h m ạ năm h nơi này. t n g t h ê chương m ớ i nhắc n h h ở có c ư ơ n g m ớ i nhất thì, sẽ g ử i đi biêu k i ệ n đến n g à i h ồ n g Thư. h k ắ chương c 405, kia s á n g đối v ớ i k h ô n g gian c h ư ơ n g 404, kia sáng đối với không gian này viên di tích chế tạo bom có thể trọng thương s cấp chiến l giáp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 nắm đấm màu bạc đại bom trên không trung đ ỗ n g nhiên bạo liệt rực rỡ sặc sỡ ánh lửa bao phủ toàn bộ hang đá sơn động đang kịch liệt d u n g động lực xung kích bên trong nhẹ nhàng lay động trên tường trầm tích bụi đất x ả x ả chảy xuống phía dưới sâu thẳm dưới nền đất mặt hồ sóng lớn mánh liệt nhấc lên từng trận b ọ t nước đáng chết một tiếng tức giận thanh âm vang lên chỉ thấy trong lòng đất sinh vật phía trước bảy tám mét vị trí trong hư không một bóng người từ bên trong lay động đi ra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 lâm siêu nhưng cảm thấy không quá như ngược lại như cái khác chính mình chưa từng nghe qua năng lực trên đời năng lực khó có thể tính toán hậu thế cũng là y theo năm tháng dài đằng đắng lắng động cùng tích lũy mới phân ra thần bí vực tinh thần vực cùng cách đấu vực đặc thù vực tứ đại vực năng lực trong đó đặc thù vực năng lực phong phú toàn diện hết thể không thuộc về cái khác tam loại năng lực đều thuộc về đặc thù vực ẩm ở lâm siêu trong lúc suy tư đen kịt ngắn tay thanh niên đã cùng đáy hồ sinh vật chiến đấu cùng nhau chỉ thấy đáy hồ sinh vật tám con ngươi màu vàng kim gắt gao khóa chặt vị trí của hắn lúc trước bom để nó chịu đến điểm kinh hãi bực này liền khiêu khích nó giờ khắc này phẫn nộ đến chỉ muốn muốn ăn đi hết thể vật còn sống đen kịt ngắn tay thanh niên sắc mặt khó coi chỉ có thể lợi dụng không gian năng lực thuấn di cùng c h ố n g chất trái phải né tránh nhưng mà n à y trong hang đá không gian ở bom sức mạnh hủy diệt dưới dung chuyển không thể tả hắn rất khó tiến hành khoảng cách giải thuấn di chớ nói chi là đem chính mình nhảy vào đến một cái khác bình hành á trong không gian ẩm đáy hồ sinh vật gầm nhẹ một tiếng móng vuốt đem thiểm tránh không kịp đen kịt ngắn tay thanh niên quét bay ra ngoài đánh vào đường nối kiên cô trên cửa đá y phục trên người hắn từ lâu hóa thành một bộ màu đen nhanh chiến giáp tương tự là gen loại hình s cấp chiến giáp giờ khác này bị móng vuốt đập trúng vị trí vỡ tan ra vài đạo vết máu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 đồng thời nhanh chóng hướng lâm siêu cao chỗ ngồi chạy đi thông qua hắn không gian cảm ứng năng lực có thể rõ ràng địa bắt lấy chỗ này không gian mỗi một cái vật thể lâm siêu ẩn thân chỉ là quang học kỹ x ả o nhỏ tự nhiên chạy không thoát hắn khóa chặt lâm siêu nhìn thấy hắn đem q u á i vật cựu hận dẫn hướng mình hơi cời ư lạnh một tiếng không chút do dự mà giơ chân lên hướng về đen kịt ngắn tay thanh niên bộ mặt đ ã tới lúc trước bọn họ hợp lực ra tay còn có thể chế phục con q u á i vật này thế nhưng bọn họ dựa vào năng lực chính mình ưu thế khoanh tay đứng nhìn lâm siêu đương nhiên sẽ không nương tay này một cước đạp góc độ cùng sức mạnh cực chuẩn rất nặng đen kịt ngắn tay thanh niên đầy mặt giật mình làm như không ngờ tới ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc lâm siêu còn có thể tùy hứng địa lựa chọn diệt trừ h ắ n nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cao thủ phản ứng cấp tốc đang bị lâm siêu đạp xuống trong nháy mắt lập tức triển khai thuấn di nhảy đến khắc trên một khối n a m thạch nằm lấy n g ư ơ i đen kịt ngắn tay thanh niên đầy mặt phẫn nộ n g ư ơ i là ngớ ngẩn à coi như đây là nhân cơ hội giết ta cơ hội tốt nhưng là ta chết rồi ngươi cũng hẳn phải chết hai người kia trốn năng lực cực cường chắc chắn sẽ không đi ra giúp ngươi lẽ nào ngươi muốn đơn độc theo chân nó chiến đấu lâm siêu cười lạnh nói ta tình nguyện đen kịt ngắn tay thanh niên chất một hồi tức giận đến suýt nữa bối quá khứ thật nửa ngày hắn mới ngăn chặn trụ đáy lòng lửa giận ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lâm siêu nói coi như là chúng ta không ra tay mới để ngươi vị bằng hữu kia bị ăn đi nhưng là hiện tại chúng ta chỉ có hợp tác mới có thể còn sống không có vĩnh viễn bằng hữu thế nhưng có lợi ích vĩnh viễn lâm siêu rõ ràng đạo lý này vì lẽ đó hắn cười nhạt nói đáng tiếc ngươi không tư cách theo ta hợp tác vì lẽ đó ngươi chết rồi ta so với yên tâm Ngươi... đen kịt ngắn tay thanh niên nghe thấy lâm siêu lập tức biết hợp tác vô vọng hắn phẫn nộ đến cơ thể hơi run rẩy từng có lúc hắn coi chính mình đã đủ điên cuồng thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên có người so với hắn còn tùy hứng lúc này hít một hơi thật sâu sắc mặt khôi phục trầm tĩnh cùng lạnh lẽo không lại cùng lâm siêu nhiều lời một lời chuyên tâm ứng phó dưới đáy chuẩn bị bỏ lên đáy hồ sinh vật nay con đáy hồ sinh vật tuy rằng tứ chi như cá sấu thế nhưng móng vút sắc bén mạnh mẽ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 một khi lần thứ hai để hắn tiến vào á không gian tuyệt đối là một lũ linh thích khách lúc nào cũng có thể sẽ ra không sau lưng sau đánh lén tuyệt không thể để cho hắn bỏ chạy lâm siêu hiển lộ ra bóng người bàn chân giẫm một cái v ế t đá sử dụng tới tốc độ tăng cường nắm thương hướng đen kịt ngắn tay thanh niên giết đi đen kịt ngắn tay thanh niên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn l â m siêu bóng người nhất thời con ngươi co rút lại kinh nộ mạ quát ngươi điên rồi ở cái này trong lúc nguy cấp hắn không hy vọng lâm siêu với hắn hợp tác nhưng là người sau dĩ nhiên ngu xuẩn đến lãng phí thể lực với hắn chiến đấu chuyện này quả thật là có bệnh à. hắn thiêu chút không khí nổ phổi ta cùng ngươi có cái gì k i ể u cái gì hoán ngươi cho tới như vậy theo ta liều mạng m ạ n h liệt sự phẫn nộ để hắn muốn rách cả mỹ mắt đáy lòng đối với lâm siêu sự thù hận như lăn lộn biển rộng vô cùng vô tận hắn cắn nát nha xoay người mất công sức xé ra không gian lần thứ hai tiến hành thuấn di t r á n h n ẽ lâm siêu truy kích lâm siêu sử dụng tới thượng đế lĩnh vực bao phủ chu vi ở đen kịt ngắn tay thanh niên thuấn di sau khi xuất hiện ngay lập tức lập tức biến hướng r ế t đi thuấn di chính là thuấn gian di động đến khác một chỗ điểm tuy rằng rất huyết khốc rất linh xảo nhưng cũng có một nhược điểm trí mạng chính là ở tiêu thất sau một k h ắ c sẽ xuất hiện lần nữa bình thường thuấn di cao thủ sẽ thuấn di kẻ địch tầm mắt g ó c chết vị trí chờ đối phương bằng cảm giác đi bắt lấy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 lâm siêu hai mắt như điện bóng người đ ố n g nhiên r a tốc hầu như là trong nháy mắt xuất hiện ở đèn kịt ngắn tay thanh niên thuấn di vị trí giơ tay lên bên trong cổ thương bạo đâm mà ra vòng xoáy giống như sức mạnh lượn lờ ở thương trên mang theo một luồng mánh liệt sức hút đem đen kịt ngắn tay thanh niên toàn thân bao phủ tốc độ mơ hồ bị cổ thương lôi kéo đen kịt ngắn tay thanh niên trong lòng ngơ ngác không nghĩ tới lâm siêu thương pháp cao siêu như vậy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 ở thân thể hắn thất hành thì bỗng nhiên đâm hướng về đầu lâu cảm nhận được sau gáy lạnh lẽo âm chầm sắc khí đen kịt ngắn tay thanh niên bên trong mắt lộ ra một tia mánh liệt oán độc hắn bỗng nhiên trở tay tung một vật đây là to bằng lòng bàn tay làm bằng bạc tấm gương phản chiếu đâm tới cổ thương ẩm cổ thương thứ ở trên gương tấm gương ấ y náy d ạ n ư ớ c lâm s i ê u nhìn thấy tấm gương trong nháy mắt con ngươi thu nhỏ lại muốn thu thương nhưng không kịp giờ khác này ở tấm gương bị cổ đấu súng phá trước mắt từ d ạ n ư ớ c trong gương bỗng nhiên bay vụt ra một đạo hàng quang rõ ràng là một cái giống như đúc cổ thương từ trong gương hướng lâm siêu môn đâm tới may mà lâm siêu từng trải qua tấm gương này tác dụng trong nháy mắt lựa chọn né tránh mạo hiểm địa tách ra trong gương bắn ra cổ thương cái k i a cổ thương không có đâm t r ú n g lâm siêu sau thẳng tắp bắn ở hắn phía sau trên vách đá đâm ra một tế lỗ thủng nhỏ lập tức dần dần nhặt đi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 ba giây liền có thể khôi phục vững vàng thế nhưng hắn biết lâm s i ê u sẽ không để cho hắn sống quá này hai ba giây chỉ có thể bỏ qua vật ấy hô lâm s i ê u vừa muốn truy kích đột nhiên đen kịt ngắn tay thanh niên phía trước không khí vặn vẹo lên lại như là bị nhiệt độ nóng bỏng đồ nướng đến biến hình như thế lâm s i ê u hơi run một hồi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cực kỳ đắt giá tiêu hao vật phẩm hắn không lo được bại lộ chính mình lá bài tẩy vội vãi nô lên trong cơ thể hoàng kim máu tươi chuẩn bị mạnh mẽ kích s á t ha ha ha đang lúc này liên tiếp ngân linh giống như dễ nghe h à i đồng tiếng cười văng lên chỉ thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ hiện lên ở đ e n kịt ngắn tay thanh niên trước mặt vặn vẹo không gian vị trí chính là lúc trước chi chu nữ đồng đ e n kịt ngắn tay thanh niên nhìn bóng xuất hiện chi chu nữ đồng con người bỗng nhiên co rút lại trên mặt lộ ra một tia ấm l ã n h đang lúc này đột nhiên xuất hiện chi chu nữ đồng cười hì hì g ơ lên trắng mịn tiểu tay vồ một cái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 chỉ là chừng mắt chi c h ú nữ tràn ngập không cam l ò n g hoán hận phẫn nộ cùng một tia tuyệt vọng ẩm cổ thương trong nháy mắt xuyên qua đầu g ó c của hắn ở đầu bên ngoài một lớp mỏng manh gen chiến r ư n g i á p hoàn toàn không có cách nào chống đối cổ thương s ắ p bén mùi thương từ đen kịt ngắn tay thanh niên c h á n đâm ra lại như mặt mày trung tâm thêm ra một viên con mắt trôi nổi ở trước mặt hắn chi c h ú nữ đồng nháy mắt to vô tội túi người xuống t ỏ mò đánh giá duỗi ra mùi thương lại như một vô c h i hài đồng đánh giá một mới mẹ chuyện đùa vật như thế lâm s i ê u rút về cổ t h ư ờ n g nhấc tay vồ một cái nhanh chóng đem đen kịt ngắn tay thanh niên thi thể ném vào đến trong nhẫn không gian lập tức cảnh giác nhìn cái này chi chu nữ đồng hắn ngờ tới nàng sẽ xuất thủ nhưng không nghĩ tới ra tay thời cơ như thế xảo quyệt hung tàn hơn nữa nàng đánh lén thì không có nửa điểm đ i ể m báo không giống đen kịt ngắn tay thanh niên thuần di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 mỗi cái sss cấp vật phẩm kẻ nắm giữ đều là một thời kỳ bá chủ ở đời sau bách cường chiến bảng trên vị trí thứ ba đều là như vậy siêu cấp nhân vật lâm siêu nhìn chi chu nữ hai mắt trong lòng ngứa cân nhắc mạnh mẽ kích sắt nàng s á t x u ấ t cuối cùng trải qua một p h e n phân tích vẫn là từ bỏ cướp giật dự định người sau năng lực để hắn đoán không ra có năng lực cực kỳ ngụy tiên chỉ dựa vào năng lực liền có thể không nhìn kẻ địch thể chết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 chính là thời gian năng lực thời gian là không gian khắc tinh nếu như nói không gian là một tờ hiền chỉ như vậy thời gian chính là phiên làm chỉ nghiệp tay cái này chi chu gia tộc dĩ nhiên ghi chép viêm hoàng văn minh hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng t h ư a hồ biết rất nhiều chuyện bí ẩn đây chính là trên địa cầu ẩn dấu cổ láo tổ chức gốc gắt sao lâm siêu ánh mắt lấp lóe càng cảm thấy địa cầu thủy quá sâu trận này bệnh độc tuy rằng làm đến đột nhiên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 lập tức nghĩ đến một biện pháp vèo lâm siêu kéo dài khoảng cách sử dụng tới tia sáng ẩn nó bóng người lập tức lần thứ hai móc ra tử thi phấn bôi lên ở gen chiến rắc bên ngoài làm xong những này nó lập tức sử dụng tới chính mình đệ tam năng lực biến hình khống chế chính mình gen mô phỏng thành lanh huyết sinh vật gen tổ hô nhiệt độ nhất thời trợt giảm xuống cùng lúc đó lâm siêu thị giác xuất hiện biến hóa trước mắt không còn là nhân loại thải sắc tròng đen thị giác mà là một mảnh màu xanh nhạt xương khói m g n g lung phía sau nằm nhoài trên vách đá, đá đáy hồ sinh vật ở trong tấm mắt biến thành một màu đỏ tươi đường viền nhiệt cảm thị giác lâm siêu trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới tùy tiện mô phỏng một lãnh huyết sinh vật gen dĩ nhiên để cho mình có nhiệt cảm thị giác phải biết ở rất nhiều năng lực bên trong nhiệt cảm thị giác thuộc về đơn độc một hạng năng lực nhưng là dựa vào biến hình năng lực nhưng có thể tiện thể mô phỏng đi ra hống lúc này đ ấ y hồ sinh vật tựa hồ mất đi lâm siêu mục tiêu bạo ngược á m con ngươi màu vàng kim bốn phía nhìn quét nằm nhoài trên nham thạch không hề nhúc ních lâm siêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm xem ra này con sinh vật dựa vào chỉ là nhiệt cảm thị rắc đến đi săn không có cái khác cảm ứng năng lực ở hai hạng năng lực hợp tác dưới h á n giờ khắc này thuật ẩn thân đã được cho trung cấp bình thường tham chắc khí đều không thể bắt lấy bóng người của hắn đ ấ y hồ sinh vật ở trên vách đá khắp nơi bỏ bỏ một lúc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 hắn trang phục phi thường ngắn gọn một bộ nhẹ nhàng ép cấp chiến giác bọc lại toàn thân ở hắn chết đi sau bộ này gen chiến giác mất đi tế bào nguồn năng lượng cung cấp đã chìm vào đến trong cơ thể hắn mặt ngoài chỉ là một bộ phổ thông trang phục màu đen trên người hắn không có cái khác bất kỳ dư thừa trang sức chỉ có một cái đen kịt truy thủ làm vũ khí cùng với trên ngón tay mang một viên nhẫn không gian lâm siêu sắt nhìn một chút cái này đen kịt truy thủ tựa hồ là không biết kim loại chế tác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 chỉ có hai cái giá sách cùng mấy chồng chồng chất đến cẩn thận tỉ mỉ ra thu cùng đặc chế thịt mối điều ngoài ra còn có ba bộ chế tạo chiến giáp cùng binh khí cùng với một ít giải rác kim loại tiểu vật phẩm lâm siêu quét mắt qua một cái đi ở trên giá sách diện đ ố n g nhiên nhìn thấy một quyển gọi chi chu bí sử thư tịch lâm siêu bây giờ đối với chi chu hai chữ cực kỳ mẫn cảm này liên lụy đến hậu thế một vị bá chủ nhân vật ánh mắt của hắn l ó e lên lập tức móc ra quyển sách này tinh tế l ư t xem ám hồng sắc thư tịch b ị a ngoài chính diện khắc họa một to lớn màu đen chi chu mặt trái là một không có ngũ quan nữ tử thư tịch tác giả là bò c ạ p đen lâm siêu cảm giác danh tự này có chút quen thai nhưng nhất thời không nhớ ra được hắn nghiêm túc quan xem ra này bản thư tịch độ dày ước một tiền xu đường kính ở thư tờ thứ nhất tiêu đề chính là chi chu nữ hoàng bốn cái bắt mắt đánh chữ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 lúc đó ta chấp hành nhiệm vụ điểm dừng chân vừa vặn ngay ở may điếm đối diện là một người sát thủ ta tự nhiên sẽ lựa chọn địa phương yên tĩnh làm cứ điểm tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác thế nhưng là bị nữ nhân này làm hỏng ta vốn đến muốn giết nàng nhưng là khi ta chuẩn bị lẻn vào nàng chỗ ở thì nhưng nhìn thấy nàng ở c h o một tan xin tiểu cô nương băng bó vết thương cái k i a dưới đèn ánh mắt quá ônu ta dĩ nhiên không cách nào bay lên sát ý trong n g a y mắt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 Cùng người phần với tuổi, ốm yếu người trẻ lâm ớ n nóng người trẻ tuổi sức kháng mạnh, không dễ dàng ngay đầu tiên bị cảng hóa, trừ phi mình dùng để uống máu nhiễm tuổi đầu hóa, phi trẻ trừ thủy. sức đề để ô dễ bị bị l siêu c h u ẩ ngẩn bị tiếp tục tìm kiếm cái ụ khác hữu d n thư tịch. thanh tới. chấn lúc Đang động bay này, vận n g Lâm kỳ diệu âm vận âm thanh bay tới. Lâm siêu âm âm ra lập tức lui ra nhận không gian chỉ thấy hồ nước đối diện đường nối bí môn chậm rãi đánh tới năm cái màu da ngăm đen vóc người cao gầy nam nữ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 nhưng ông láo tóc trắng kia ngực đeo một viên đá quý màu trắng đ ố n g nhiên sáng lên đem bàn tay của nàng chống đối ở bên ngoài ở này ngắn ngủi trì hoán bên trong lâm siêu cùng vị kia chi chu gia tộc nữ đồng đã trong nháy mắt bay sẽ tới ừ thật sẽ trốn dĩ nhiên để ta cũng không tìm tới chi chu nữ đồng nhăn lại tinh xảo mũi bất mãn mà nhìn lang thần một mắt lang thần ra tay thất bại biết mình đã khó có thể tiến lên bắt đi bọn họ trong lòng thở dài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 tìm kiếm cấp giật cơ hội ra tay. kiếm hội cấp cơ ra lâm ú c bạch này, mừng nhìn đầy vị vui kêu phát mặt lao lầm giả siêu siêu có vật ngữ đồng hồ đeo tay phiên dịch lập tức nghe hiểu ý tứ vừa muốn mở miệng đột nhiên nhìn thấy vị kia chi chu nữ đồng hơi tần nhũ mày có mấy phần nghi hoặc cùng dáng dấp khổ não hắn mắt sáng lên không chút biến sắc địa duy trì trầm mặc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 Ông già này nói chính lãng tiếng già là cổ lao hạt tiếng mẹ đây ẻ mà không phải di tích nào nói một đời mới một mà mình miệng nào là là là không khoang kết phải tích hạt cho họ hác, chính hồ nhưng thông nói ngữ, nên bọn họ là một con hác, mà chính mình vật ngữ đồng đến tiếp p di đời trí vật tay, trực đeo qua cấu n ngữ loại, càng tiên tiến như nôn ngữ nghe tích vật thể cao cấp, coi có hiểu. loại, là loại quái đều đ â là một cơ hội tốt lâm siêu thừa nhận nói ta có thể nghe hiểu thật hay giả chi chu nữ đồng hoài nghi mà nhìn hắn lâm siêu đạm mạc nói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 người muốn kết hôn ta sao nói đi người muốn cái gì lang thần thẳng thắn dứt khoát địa đạo lâm s i ê u liếc nàng một mắt lạnh nhạt nói trước tiên mặt nạ của ngươi hai xuống sau đó nói cho ta thân phận của ngươi lai lịch chi chu nữ đồng nghe thấy lâm s i ê u rất hứng thú nói ta biết này còn tiểu lang thân phận nếu không ta đến nói cho ngươi đi coi như phiên dịch trao đổi làm sao lang thần lạnh rên một tiếng quay đầu nhìn thẳng lâm s i ê u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 liền không có quá nhiều lưu ý vừa muốn mở miệng hỏi dò lai lịch của nàng lang thần trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một v ệ c cảm động nụ cười ngự khi đặc biệt ôn nhu nói còn muốn nhìn một chút chỗ khác sao từ cực kỳ lạnh leo đến cực kỳ ôn nhu hầu như là một giây đồng hồ chuyển đổi dù là lấy lâm siêu phản ứng cũng hơi cảm không khỏe hơi nhỡ mày chi chu nữ đồng vỗ tay cười đùa nói thật nha người xong đời lạc cô nàng này nhưng là lang tộc hậu duệ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 thì có một loại vô hình sát ý bao phủ ở trên người mình mà thả ra này cố sát ý chính là cái này đầy mặt mê người nụ cười lang tộc hậu duệ còn muốn biết gì nữa sao thụy nhã cười tủm tỉm nhìn lâm siêu lâm siêu đạo mạc nói hiện tại có thể giao lợi tức hả thụy nhã nhất thời lông mày nhữ lại chi chu nữ đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc nói còn muốn lợi tức vừa n ã y chẳng lẽ không là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 ngươi quá giảo hoạt dĩ nhiên này con tiểu lang cụ cho lừa gạt đi thực sự là hả hê lòng người a ta đã sớm xem cái này thì mặt nạ màu vàng không hợp mắt thụy nhã lạnh lùng liếc nàng một mắt hướng về lâm siêu nói nói đi m u ố n cái gì ngươi tốt nhất chính mình hiểu được đúng mực lâm siêu trực tiếp d ở công phu sư tử ngoạn đạm mặc nói một người một cái cấp ét chiến l ư n g i á p hoặc là binh khí ngươi thụy nhã nheo mắt lại hẳn ý t ử trong con ngươi sẽ qua nàng hít một hơi thật sâu nói ta liền một bộ cấp s chiến giáp lấy trong tay ta đ ổ vật nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một bộ cấp a chiến giáp lâm siêu biết giao dịch này không thể thành công tuy ý nói cấp a chiến giáp đối với ta vô dụng vậy liền đem ngươi cái này ẩn thân vật phẩm tin tức cho ta đi thụy nhã nhìn thẳng hắn chốc lát mới k h ẽ gật đầu nói có thể ta dùng bộ đàm truyền cho ngươi bộ đàm có thể trực tiếp cho chuyện cũng có thể chuyện văn kiện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 đây là ta điểm mấu chốt chi chu nữ đồng đ à n g hoàng chỉnh trọng địa đạo lâm siêu khẽ gật đầu chỉ là một người thông dịch có thể l ừ a bịp ra những này đã là cực hạ n thu được chi chu nữ đồng ba bộ cấp h a chiến giáp lập tức lại thu được thụy nhã thông tin tin tức lâm siêu lật xem một lượn cái này ẩn thân hiệu quả màu đen lủa mỏng tên là đề mì cô độc sử dụng sau có thể tiến vào một cái thời gian k h á c đoạn cái gọi là một cái thời gian k h á c đoạn hoặc là là tương lai hoặc là là quá khứ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 mà thời gian năng lực tác dụng cũng không phải chỉ là thời gian gia tốc hoặc là thời gian nghịch lưu còn có cái khác các loại d i ệ u dụng đều là vật phẩm không cách nào thay thế ở cuối cùng thụy nhã còn tiện thể nói ra cái này để mỉ cô độc gián đoạn sung năng thời gian thời hạn là nửa tháng nói cách khác ở nàng lần này sau khi dùng qua ít nhất trong vòng nửa tháng không cách nào sử dụng nữa lâm siêu đương nhiên không tin như vậy chuyện ma quỷ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 chi chu nữ đồng khuôn mặt nhỏ lộ ra tình n ộ tùy tiện nói vậy ngươi hỏi lại hỏi cái kia trong sa mạc đồ vật là cái gì lâm siêu tức giận nhìn nàng một cái vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ c ả n su con bất q u á chuyện này hắn cũng có mấy phần hứng thú lúc này hỏi r ò tóc bạc lão nhân nghe thấy lâm siêu nói tới sa mạc nhất thời hơi thay đổi sắc mặt trên giới đánh giá lâm siêu ba người vài lần bao quát bên cạnh hắn mấy tên hộ vệ giống như nam nữ trẻ tuổi cũng đều là vừa kinh ngạc lại kính nghể mà nhìn lâm siêu đ á g người các ngươi dĩ nhiên là từ cái kia mảnh tử vong sa mạc bên trong tới được tóc bạc lão nhân làm như nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra vẻ hay n ấ y ở hang đá có còn có hai cái hơi thở sự sống ở từ từ tiêu thất đó là bằng hữu của các ngươi đi ta tuy rằng cảm ứng được các ngươi nhưng vẫn là tới trưởng để bọn họ bị bạch chú thú lâm siêu khoát tay nói không sao nhìn thấy lâm siêu ba người trên mặt cũng không bi thống cùng âm trầm vẻ mặt sau tóc bạc lão nhân mới đáy lòng an tâm một chút thở phao nhẹ nhõm nhưng vẫn này này nói các ngươi một đường từ t ừ v ò n g sa mạc lại đây tránh thoát con kia đồ v ậ nhưng chết ở chúng ta bạch chú thú trong miệng ta thực sự băn khoăn như vậy đi ta chỗ này còn sót lại một khối q u a n tinh liền tặng đưa cho các ngươi ba vị hơi làm bù đáp ngươi xem coi thế nào cầu dưới phiếu đề cử ngày mai hai canh đại trương chương 409, c ổ anh hùng a ạt lạt đặc lạp tư chương 408, cổ anh hùng a ạt lạt đặc lạp tư quang tinh lâm siêu trong lòng hơi đậu tuy rằng chưa từng nghe nói vật này nhưng nếu là di tích xuất phẩm bao nhiêu có một ít giá trị tồn tại ánh mắt của hắn l ó e lên nói thật nhanh cái này tạm lại không nói chúng ta là lính đến các ngươi để lại ở trên tinh cầu trí nào ban bố nhiệm vụ đến đây tiếp các ngươi trở về tinh cầu cụ thể sự tình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 lâm siêu đ ỗ n g nhiên nở nụ cười nói các ngươi thật sự gả đến đi ra ngoài sao thụy nhã ngả ngớn địa nở nụ cười trước mắt nói không ai thèm lấy liền gả cho ngươi nha ta cũng là ngươi muốn kết hôn sao ta nhưng là mặt trẻ con nha chi chu nữ đồng vui cười ngẩng đầu nhìn lâm siêu lâm siêu không nghĩ tới hai nữ lớn mật như thế lại dám ngược lại đùa giỡn từ các nàng tràn đầy ý cười trong ánh mắt để lộ ra một tia khiêu khích dí vị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 nàng vũ bạch ngâu giống như tay nhỏ một mặt hồn n h ư n ó i ta có thể xếp hàng nhà ngược lại ta còn nhỏ chờ ta lớn rồi ngươi đương nhiệm lao bà sẽ chết khi đó ngươi là có thể cưới ta rồi lâm siêu cúi đầu liếc nàng một mắt lạnh lùng nói vợ của ta lại không phải lao thái bà chi chu nữ đồng hì hì nở nụ cười ta biết ta ý của ta là chờ ta lớn rồi đặt đến thi hôn tuổi tác đi đưa nàng giết chết ngươi liền không láo bà rồi lâm siêu con mắt h i p lại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 ta đã nói rồi các ngươi yêu có tin hay không không tin ta liền chẳng muốn phiên dịch thụy nhã thấy lâm s i ê u sái lên vô lại nhất thời lông mày nhữ lên không nói thêm gì nữa chi chu nữ đồng cũng là âm thầm nhữ môi không dám lại bức lâm s i ê u hơn nữa nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn lâm s i ê u nói dối rồi lâm s i ê u nhìn thấy hai nữ không dây dưa nữa trong lòng ám thở ra một hơi lúc này ba người bọn họ tùy tùng tóc bạc phía sau lao nhân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 còn có mấy cái ở bên ngoài ra săn bán lâm siêu vẻ mặt dễ dàng hướng về hai nữ phiên dịch trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng r i á n g r ấ p hai nữ ở lâm siêu vấn đề thì liền trong lòng căng thẳng vẫn quan sát lâm siêu vẻ mặt giờ khác này nghe thấy lâm siêu sau hai nữ ánh mắt lóe lên không chút biến sắc địa gật gật đầu lâm siêu không xác định hai nữ có tin hay không nhưng nhất định phải tạm thời ổn định các nàng như vậy mình mới có thể trước tiên tùy thời ra tay cướp giật mười cái ạt là người có ý định tính toán vô ý tỷ lệ thành công đều là sẽ lớn một chút mấy vị từ tử vong sa mạc lại đây một đường cực khổ rồi trước tiên theo ta dùng cơm đi tóc bạc lão nhân chuẩn bị kỹ càng thật chiêu đ á i lâm siêu đám người và nơi tốt lành cười nói lâm siêu không muốn làm trễ mãi thời gian khoát tay nói chúng ta là đến mang bọn ngươi rời đi nơi này hy vọng ngươi lập tức triệu tập tất cả mọi người theo chúng ta cùng rời đi Các bạc lâm siêu nhìn thấy đoàn h kia quang dĩ nhiên thẩm thấu đến chiến giác bên trong rơi vào trong cơ thể sau liền biến mất không còn tăm hơi trong lòng rùng mình cau mày nói đây là tóc bạc lão nhân nhìn thấy lâm siêu ánh mắt cảnh giác ý thức được hành vi của chính mình có chút liều lĩnh khe cười nói tha thứ ta sơ sẩy đây là ta chúc phúc về sau ở ngươi tao ngộ nguy hiểm thì hay là có thể cung cấp một điểm hơi mỏng trợ giúp lâm siêu hiểu được cảm nhận được trong cơ thể cũng không có cái gì dị dạng sau mới bán tín bán nghi địa tin tưởng lời nói của hắn chờ lâm siêu đem đối thoại phiên dịch cho hai nữ sau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 ta tận mắt nhìn thấy ba vị tóc bạc lão nhân nói tới chỗ này già ngu bàn tay đã hơi nắm chặt thành quyền có vẻ thong dong bề ngoài dưới che lấp kích động nội tâm ở chung quanh hắn mấy cái da rẻ ngăm đen hộ vệ viền mắt hơi ướt át một người trong đó như hắc tinh linh giống như cao gầy nữ hộ vệ lặng lẽ sờ qua khỏe mắt nước mắt lâm s i ê u có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ to lớn vui sướng nhưng là chính mình lại có một loại thê lương cảm giác vê đúp vê đúp vê đúp cổ c ả n su com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 mà thường thường đang bị ép làm ra khó chịu lựa chọn thì loại này cảm giác không thoải mái đều sẽ để lâm siêu càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ đúng rồi rời đi trước ta muốn trước tiên đi thông báo một hồi cổ anh hùng a ạt l ạ t đặc lạp tư đại nhân tóc bạc lão nhân làm như nghĩ đến cái gì đột nhiên phản ứng lại nói tiếp tục k ê n h thứ hai cầu dưới phiếu đề cử khắc chương bốn trăm mười an d y anh hùng chương bốn trăm lẻ chín an d y anh hùng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 hay dùng ạt lạt tên đến cho chủng tộc này mệnh danh mà atlantis phiên dịch tới được ý tứ chính là ạt lạt hòn đảo a nu bị kính phục nói ta trước đây liền nghe quá hắn truyền thuyết đây là một ghê gớm cổ anh hùng ở sức chiến đấu phương diện hầu như có thể tiếp cận hậu thế sinh ra ở sông t i j i hạ du xú mẹ quốc gia bạo quân kẻ thống trị diệu games bọn họ cũng là có thể dễ dàng kích sát thôn phệ giả nhân vật đáng sợ bất quá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 tuyệt đối là đối với lịch sử cách cục trọng đại thay đổi phỏng trưng địa cầu trên đất bằng cũng chỉ có cái kia cái thần bí mắt thật to sinh vật có thể với hắn đối kháng trừ cái kia đồ vật ở ngoài bao quát thâm nguyên nữ vương cũng chưa chắc là nàng đối thủ đương nhiên đây chỉ là lâm siêu suy đoán thâm nguyên nữ vương chân chính cực hạn sức mạnh lâm siêu cũng, cũng chưa từng thấy tận mắt lâm siêu vội vàng hướng tóc bạc lão nhân hỏi cổ anh hùng ạt lạt đại người ở đâu có thể mang ta cùng đi xem hắn sao tóc bạc lão nhân không nghĩ tới lâm s i ê u cũng nhận thức gạt lạt nhưng hắn lập tức liền nghĩ rõ ràng cảm thán nói không nghĩ tới ạt lạt đại nhân mỹ danh ở phía sau kỷ nguyên đều ở truyền lưu ha ha hắn nở nụ cười hai tiếng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì đ ố n g nhiên thở dài nói đáng tiếc ạt lạt đại nhân không sẽ rời đi nơi này bằng không theo chúng ta đồng thời trở lại cố hương lấy cố hương địa thổ dân tài nguyên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 lâm siêu giật nảy cả mình nói đám kia x u ấ t sinh nơi này có đồ vật có thể ăn đi ạt lạt ngươi hiểu lầm không phải ngươi nghĩ tới những quái vật kia di loại tóc bạc sắc mặt lão nhân khó coi nắm chặt nắm đấm cắn răng nói chuyện này nói đến thực sự là khó có thể mở miệng ở vô số năm tháng trước ạt lạt đại nhân dẫn dắt chúng ta tổ tiên ở đây kiểm chế một phần quái vật sau đó quái vật bị tiêu diệt thế nhưng đường hầm không gian bị giam bế c o i như là ạt lạt đại nhân sức mạnh như thần nhưng không có địa cầu không gian đánh dấu cũng không cách nào dẫn dắt chúng ta rời đi nơi này trừ phi chúng ta người của đời sau bên trong có một người có thể giác tỉnh ra không gian năng lực đáng tiếc chúng ta tổ tiên lúc trước còn sót lại nhân số không nhiều hơn nữa chúng ta ạt lản tộc trong gen bộ phận chủ yếu đều là tia sáng giác tỉnh ra chi thứ năng lực rất ít huống hồ chi thứ năng lực đếm không s u ệ muốn giác tỉnh ra không gian năng lực như vậy tỷ lệ có thấp bất quá trải qua năm tháng dài đằng đẵng t ừ n g đợi một sinh sôi cuối cùng rốt cục có một người g ắ á c tỉnh ra không gian năng lực nói tới chỗ này tóc bạc lão nhân trong đôi mắt hầu như phun ra h ỏ a diễm tràn ngập p h ấ n hận lâm siêu từ nhìn thấy hắn đến hiện tại vẫn là lần thứ nhất từ cái này vẫn hiền lành trên mặt lão nhân nhìn thấy tức giận như thế vẻ mặt lúc này tiếp tục nghe hắn kể ra này vốn là là chị phải cao hứng sự nhưng là ở tên x u ấ t sinh kia sinh ra sau đó không lâu tổ tiên chế tạo quần mặt trời xuất hiện trục t r ặ c chu kỳ tính tuần hoàn c h ỉ n h tự tan vỡ không lại ngày đêm luân tiên mà là vĩnh viễn treo lơ lửng ở trên không tóc bạc lão nhân biểu hiện có mấy phần thâm trầm đau đớn lâm siêu ý thức được hắn nói quần mặt trời nên chính là người bên ngoài tạo thái dương ở quần mặt trời xảy ra vấn đề sau chúng ta bị ép từ mặt đất di chuyển đến lòng đất cũng đối mặt gian khổ nhất vấn đề sinh tồn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 lúc này vị kia dắt tỉnh ra không gian năng lực x u ấ t sinh bởi vì trường kỳ tùy tùng ạt lạt đại nhân học tập không gian năng lực sử dụng hiểu rõ ạt lạt đại nhân l à người cho nên liền dùng các loại phương pháp thỉnh cầu ạt lạt đại nhân ban tặng thực vật ạt lạt đại nhân ở lúc đầu chiến đấu bên trong liền lưu lại không thể chữa trị thương tích thêm vào nơi này tài nguyên khuyết yếu thương thế của hắn vẫn không được thế nhưng không chịu nổi tên x u ấ t sinh kia cầu xin vẫn là ra tay săn g i ế t một ít quái vật di loại trở về ban thưởng xuống đến sau đó quái vật di loại số lượng bị săn g i ế t đến cực tốc giảm mạnh còn lại số lượng cực nhỏ hơn nữa ở hoàn cảnh ác liệt dưới tiến hóa đến rất có sinh tồn năng lực coi như là ạt lạt đại nhân đều muốn khắp nơi tìm kiếm một phen tiêu tốn đại lực khí mới có thể săn g i ế t được một hai con cho tới khi có một ngày ạt lạt đại nhân lần thứ hai săn ban thì đụng với một con quái vật đây là một con không biết tồn tại bao lâu quái vật thực sự cưỡng hãn đem đã cực kỳ suy yếu ạt lạt đại nhân lần thứ hai kích thương đồng thời chiếm cứ tử vong sa mạc chỉ cần ạt lạt đại nhân bước lên sa mạc nó sẽ ngửi được gạt lạt đại nhân khí tức sau đó không có ạt lạt đại nhân săn g i ế t thực vật may mắn còn sống sót tộc nhân rất nhanh sẽ không chịu được nổi lần thứ hai lượng lớn tử vong nhân số từ mấy ngàn rơi xuống mấy trăm con xúc sinh kia cũng đối mặt chết đói uy hiếp hắn rốt cục không nhịn được lần thứ hai khổ sở cầu xin ạt lạt đại nhân ạt lạt đại nhân đem hắn khi bán đứa bé đối xử nhìn hắn nằm d ạ p ở trước mặt mình khổ sở cầu xin cuối cùng làm ra một quyết định chính là cắt lấy trên người mình huyết nhục nuôi nấng này còn xuất sinh tóc bạc lão nhân viền mắt bên trong chảy ra nước mắt ngự a khí đau xót nói ạt lạt đại nhân huyết nhục là thần tính tế bào tạo thành mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa năng lượng thật lớn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 có thể ba vị mời đi theo ta nói xong xoay người hướng về phía sau điêu tạc đến rộng lớn nhất hang đá đi đến lâm siêu hướng về hai nữ phiên dịch một phen cũng tùy tùng đi tới tuy rằng hắn không muốn này hai nữ với hắn cùng đi xem vị kia ạt lạc thế nhưng trong chuyện này dung quá dài không cách nào ẩn giấu quá khứ đi tới hang đá sau tóc bạc lão nhân ra hiệu bên người mấy vị hộ vệ lui ra hắn mang theo lâm siêu đám người tiến vào hang đá nơi sâu xa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 đầy mặt thành kính cùng cung kính nói có ba vị sau kỷ nguyên người xuất hiện bọn họ muốn gặp ngươi trong hang động vắng lặng một lát sau mới bỗng nhiên vang lên một hùng hậu tang thương âm thanh chầm rãi nói rốt cục đến rồi sao quá khứ lâu năm như thế xem ra đệ ngũ kỷ người phát dục rất chầm chầm à ồ mới vừa nói xong đ ố n g nhiên phát sinh một tiếng ẩu ngạc nhiên trung gian tên tiểu tử kia lại đây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 nàng cười tươi rói khuôn mặt nhỏ nhất thời một trận đỏ lên phảng phất trong cơ thể máu tươi đều vọt tới trên mặt nhấc ở giữa không c h u n g bước chân bỗng nhiên phù phiếm ngực bỗng nhiên chấn động về phía sau rút lui ra hai ba bước hầu như muốn ngã nhào trên đất trên nàng bóng người cấp tốc lóe lên biến mất không còn t â m hơi q u a hai ba giây sau mới xuất hiện lần nữa ở lâm siêu cùng thụy nhã bên người hơi thở dốc khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh hiển nhiên ăn cái thiệt ngầm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 a c l ạ hùng hậu âm thanh từ máy móc phi thuyền âm tạm bên trong t r u y ề n ra mang có mấy phần kinh ngạc ý vị vẫn còn có cải tạo giả hậu duệ lưu giữ khi đến cái k ỳ nguyên kỳ quái kỳ quái hắn tựa hồ rơi vào trong suy tư quá khứ mười mấy giây sau mới tiếp tục mở miệng nói để này ba tên tiểu g i a hỏa tất cả vào đi tóc bạc lão nhân thấy hắn không có trách tội chi chu nữ đồng thất lễ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại hướng về lâm siêu nói đại nhân để ba người các ngươi đều đi vào ở bên trong ngàn vạn không thể mất lễ ngươi dặn các nàng một hồi dưới cái nhìn của hắn ba người bên trong tựa hồ liền lâm siêu thông tình đạt lý một ít còn lại thụy nhã cùng chi chu nữ đồng thấy thế nào đều cảm thấy vô căn cứ lâm siêu khẽ gật đầu hướng về hai nữ phiên dịch một lần vốn là hắn muốn phiên dịch thành làm cho các nàng tiếp tục ở đây chờ chờ chính mình một mình vào xem xem có cái gì bảo vật lại nói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 cái này màn ảnh bên trong lập tức chiếu dọi ra một mảnh màu nhũ bạch tia sáng dường như phòng khiêu vũ đ è n pha chiếu vào dưới chân kim loại b à n trên tia sáng bên trong hiện ra một cái vóc người khôi ngô gần cao năm mét cự nhân lông mày rậm như đ a o hai mắt tác liệt tự có một luồng sát phạt thô bạo xin chào anh hùng đại nhân lâm siêu chắp tay hành lễ hai nữ nhìn thấy lâm siêu g á n g dấp ám đạo r à o hoạt lập tức cũng không cam lòng yếu thế địa lộ ra nụ cười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 phụ chính giống như cương nghị trên gương mặt mang theo nụ cười nhã nhặn hỏi lâm s i ê u nháy mắt một cái ạ nụ bị cùng tay trái kẻ hủy diện tẩn giấu đến cực sâu không nghĩ tới dĩ nhiên ở vừa đối mặt thời điểm liền có thể gây nên vị này cổ anh hùng chú ý hơn nữa người sau vẫn không có nhục thân tình huống chỉ dựa vào một chứa đựng ở chìm thông minh bên trong ý thức thể liền ủng có như thế cường nhận biết này không khỏi có chút quá khủng bố có thể làm cho các nàng hai vị làng tránh dưới sao lâm siêu lộ ra làm khó dễ g i á n g dấp ở trong lòng đáp lại nói đây là ta lá bài tẩy vì lẽ đó ạt lạt vi lăng một hồi lập tức bật cười nói từ các ngươi ba vị bên ngoài đến xem hẳn là không giống khu vực sau kỷ nguyên nhân loại đi cũng khó trách như thế không đoàn kết thôi ngược lại các ngươi sẽ mang những này tộc nhân rời đi ta liền tiêu hao thêm điểm nguồn năng lượng cùng với các nàng đơn độc câu thông đi tiếng nói của hắn vừa ra lâm siêu liền nhìn thấy hai nữ hướng hắn quăng tới tự oán tự hận ánh mắt chi chu nữ đồng hướng về lâm siêu b i ể u m ô i nói ngươi cho bủn tiểu thư nhớ kỹ đây là lần thứ nhất có người dám để cho ta làng tránh h ừ xem ra ngươi bí mật rất nhiều thụy nhã thì lại k h é p cười một tiếng có thâm ý khác địa nhìn lâm siêu một mắt lâm siêu từ trong mắt của nàng nhìn ra một phần dấu g i ế m sắt ý chỉ là lạnh nhạt coi như không nhìn ra chờ hai nữ ở ạt lạt dưới sự chỉ dẫn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 chính là lấy tên của hắn phiên dịch tới được hoàng gia binh đoàn người sao át lạt liếc mắt nhìn kẻ hủy diệt lợi khắc tư chân mày hơi nhữ lại lạnh lùng nói làm sao trên người ngươi có tội dân lưu vong dấu ấn lợi khắc tư cơ thể hơi run rẩy một hồi cay đắng nói ta xin lỗi bệ hạ xin lỗi át l ạ n ta đồng ý phục tùng bệ hạ bất kỳ trừng phạt át lạt không có mở miệng tựa hồ đang suy tư điều gì phủ khắc giống như trên mặt vô hình t r u n g toát ra mấy phần lánh khóc uy nghiêm để lâm siêu tim đập hơi nhanh lên phảng phất chính mình giờ khắc này là một thấp kém run run dế đang ngước nhìn một trống đỡ thiên cự nhân loại này xấu hổ ngượng ngùng nhỏ b é cảm để lâm siêu có loại lùi về sau chạy trốn kích động nhưng hắn dù sao ý chí lực ngoan cường trong đôi mắt thiêu đốt ra nóng rực ánh sáng quật cường đứng thẳng s ố n g lưng như một cái lợi kiếm đóng ở trên mặt đất ạt lặt nhìn thấy lâm siêu g á n g dấp vi run lên lập tức trên mặt ý l ệ n h tiêu thất lần thứ hai khôi phục ôn hòa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 sẽ có mấy phần thụ sủng nhược kinh cảm giác thế nhưng lâm siêu sự chú ý lại bị m a i A tiên đoán cùng cuối cùng kỷ vài chữ hấp dẫn tới không khỏi hỏi tại sao là cuối cùng kỷ m a i a văn minh sinh ra không phải ở các ngươi sau khi đây nghe đồn nói bọn họ là kỷ đệ tứ nguyên ạt lạn đời sau ngươi làm sao sẽ biết m a i A tiên đoán là chúng ta đời sau ạt lạt vi lăng trên mặt lộ ra mấy phần quái lạ khẽ cười nói lịch sử sai lầm à.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 át lạt nhìn về phía a nu bi khẽ mỉm cười nói ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi trong tế bào nắm giữ theo ta gần gũi khí tước a nu bi có chút kích động nói không sai ta là cổ ai cập văn minh chúng ta tổ tiên chính là từ át l ạ n còn sót lại hậu duệ bên trong tiến hoa tới được át lạt khẽ gật đầu bên trong mắt lộ ra mấy phần thương cảm nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười hắn hướng về lâm siêu nói các ngươi đã đi tới nơi này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 cũng chỉ có thể đạt đến gấp mười lần tốc độ âm thanh mượn một ít di tích vật phẩm hay là có thể bùng nổ ra hai mươi lần trái phải nhưng là tốc độ ánh sáng là khái niệm gì tương đương với tám mươi vạn đến chín mươi vạn lần tốc độ âm thanh đừng nói là nhân loại coi như là cái khác vật chủng cũng không thể đạt đến như thế tốc độ đáng sợ ạ t l ạ t nhìn thấy lâm siêu kinh hãi dáng dấp khẽ mỉm cười nói ngươi không cần hoài nghi ta điểm này lợi khắc tư có thể hướng về người chứng minh lợi khắc tư lập tức gật đầu hướng về lâm siêu trịnh trọng nói b ệ hạ nói không sai này tốc độ ánh sáng cách đấu là chúng ta ạt lãng chung cực thuật đánh lộn là do các đời hết thể trí giả cùng mạnh nhất chiến sĩ cộng đồng sửa chữa nghiên cứu ra cách đấu bí thuật tuy rằng từ vũ trụ vật lý học góc độ tới nói đ ừ n g nói là sinh vật coi như là một ít máy móc đều rất khó làm được tốc độ ánh sáng tần suất thế nhưng bộ này thuật đánh lộn then chốt chính là ở đánh vỡ vũ trụ cơ sở vật lý hắn dừng lại một chút mới chầm rãi nói ngươi có lẽ sẽ nghĩ nếu như có thể học biết bộ này thuật đánh lộn chẳng phải là vô địch trên thực tế đầu tiên bộ này thuật đánh lộn rất khó học được hàng đầu thứ yếu hoàng gia binh đoàn thành viên chỉ có thể học tập nửa bộ đầu chỉ có hoàng duệ mới có thể học tập x o n g chỉnh thuật đánh lộn hơn nữa coi như học được hàng đầu đặt đến sánh ngang quang tốc độ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 không phải có một loại lý luận gọi vũ trụ t r ù n g động lý luận sao lâm siêu nghi hoặc mà nhìn hắn cách đấu cùng t r ù n g động có quan hệ gì dựa theo chúng ta khoa học kỹ thuật mức độ tới nói muốn đi vào t r ù n g động nhất định phải tăng tốc đến vượt qua tốc độ ánh sáng trình độ mới có thể tiến hành lỗ sâu không gian nhảy lên đây là một loại đường dài tinh tế lữ hành phương pháp đơn giản nêu ví dụ nếu như muốn tăng tốc đến hai lần tốc độ ánh sáng thì mới có thể mở ra t r ù n g động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 Các trước học cực cũng lạc có một bộ lý luận là chính xác, có chiều chết cùng cái cánh cửa, chỉ cần mở ra cánh cửa có trực cái cần phát vách ánh sáng ngươi rằng không nhưng không tính luận tròn lượng lớn không gian không gian nhau, trùng động, như ngươi này, liền đến nào nơi, không vòng tận tưởng, hành không năm đến. gọi thời đại phải điệp lại tiếp phi đi thuật tuy đạt, một trụ trịa, một thể một khoa hậu, đó ra kỹ kỳ qua mấy vô vũ lý là là là là mở mà bộ lâm siêu khẽ gật đầu hán đại khái đã rõ ràng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 nói ta tiến thể trong, thật thật, ta có thể của dựa đem đầu đời một làm, bí bên chính chính pháp khắc cho nhiều như các các ký gắng vóc ức có còn cố ngươi ngươi giỏi ngươi liền lại, liền ngươi Nói luyện này lên. vào vậy, vào xong ngón tay bên trong đột nhiên bắn ra một tia sáng chiếu rọi ở lâm siêu tả con người bên trong n à y đạo tia sáng mau lẹ dị thường lâm siêu phản ứng không kịp nữa sau một khắc đại não đông nhiên bị vô số hỗn loạn đoạn ngắn tràn vào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 biết rõ này sau lương ẩn giấu đi bí mật nhưng chỉ có thể làm không có nhìn thấy thuận theo tự nhiên nay cùng ngồi chờ chết khác nhau ở chỗ nào nhưng là lâm siêu nhưng không nghĩ ra nửa câu phản bác ạt lạt lại như một chậu nước lạnh đem hắn tâm tủ lạnh đến đáy vực lại như đỉnh đầu có một con mắt ở nhìn xuống chính mình chính mình nhưng chỉ có thể thành thật khi thật một con cờ tiên đoán trực giác lâm siêu trong lòng c a y đắng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 cầu sinh ý chí đã sớm rèn luyện đến như cương như sắt thép mặc kệ ạt lạt nói lời gì đều sẽ không đánh diệt hắn cầu sinh ý chí chỉ cần không tới tử vong thời khắc cuối cùng hắn liền sẽ không bỏ qua sống tiếp hy vọng tiếp nhận ạt lạt truyền đạt màu nhũ bạch không gian nam t r ầ m lâm siêu vui dạo d ư ợ c địa thu được trong nhận không gian lập tức hướng về ạt lạt hỏi tiền bối người biết thôn phệ giả muốn làm sao đối phó sao hiếm thấy ngộ cái trước tiền sử cương giả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 a nụ bị cảm nhận được lầm siêu đầu bắn tới sắc bén ánh mắt vội v ă n g nói ta chỉ là một cái tay biết đến có hạn a lợi khắc tư lung t u n g nói cái này ta quên đi lầm siêu bình tĩnh mà nhìn nó một mắt nói rất tốt cầu dưới phiếu đề cử ngày mai tiếp tục hai đại t r ư ờ n g khắc chương 412, t h a ầ n một giống như năng lực chương 413, t thần một giống như năng lực lợi khắc tư nhất thời cảm nhận được thấy lạnh cả người từ đ ấ y lòng tuân ra tội nghiệp mà nhìn lâm siêu hoan ước nói không nên như vậy chỉ là ngươi không có hỏi qua ta vì lẽ đó ta mới không nghĩ lên tay phải ã nũ bị không hề từ bỏ cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng trao phúng nói n à y còn muốn người hỏi ngươi thì sẽ không tự giác một chút lợi khắc tư chừng nó một mắt lập tức hướng về lâm siêu nói vũ trụ này cựu đại vật chất hạt căn bản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 Ở vũ trụ bành luận bên trong cho thấy, vũ vật vật vật trụ trướng trong thấy, trụ mật độ khả năng là do 70 ám năng lượng tạo thành, trong đó ám vật chất chia làm lệnh ám vật chất cùng nhiệt bành bên là luận năng năng lượng lệnh cùng cho khả chia chất. làm do ám ám ám ám độ đó 70% từ một cái khác khoa học ngôn luận bên trong biết được lý luận tới nói phi thuyền ở trong tối vật chất vũ trụ phi hành có thể dễ dàng vượt qua tốc độ ánh sáng ám vật chất cụ thể có tác dụng gì làm sao thu được lâm siêu không khỏi hỏi tác dụng mà chính là sáng tạo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 mỗi một giai thể chất đều là tăng gấp đôi vì lẽ đó ngươi có thể tưởng tượng tiến hóa đến cấp mười một thái thản cự thần nắm giữ thế nào sức mạnh hủy thiên diện điện thế nhưng đệ nhị thái dương kỷ người chỉ có thể vào hóa đến lẹ vào mười đây chính là cực hạ giống chúng ta ạt là người chỉ có thể vào hóa đến lẹ vào tám vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể vào hóa đến cấp bảy lâm siêu lần thứ hai sửng sốt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 cái kia thuật đánh lộn muốn như thế nào mới có thể đạt đến s cấp cảnh giới ạt lạt có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nói ngươi thuật đánh lộn đã đạt đến a cấp ba đỉnh điểm thuật đánh lộn là thân thể thao tác đan từ bề ngoài coi như là hắn cũng không cách nào phán đoán chính xác đi ra lâm siêu khổ sở nói rất sớm đã đạt đến a ba đỉnh điểm đồng thời đã lĩnh ngộ ra s cấp ý thức chỉ là cụ thể thao tác phương pháp nhưng vẫn là không hiểu ạt lạt bên trong mắt kinh ngạc càng tăng lên trên dưới đánh giá lâm siêu một lúc tán thường nói không sai ngươi cốt linh mới hơn hai mươi điểm lấy cái tuổi này liền có thể đạt đến a cấp ba cách đấu đồng thời còn chạm tới s cấp ngưỡng cửa coi như là ở ta ạt lản hoàng gia đoàn kỵ sĩ bên trong cũng coi như nhất l i ề u thiên tư lâm siêu mới mặc kệ cái gì mấy l i ề u thiên tư thanh khẩn nói tiền bối có thể chỉ đạo ta một hồi sao ạt lạt hơi trầm ngâm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 đã đem cái này vũ khí dùng đến tình trạng xuất thần nhập hóa thế nhưng nay nhưng chỉ là cái này vũ khí bản thân kỹ xảo phạm vi mình và vũ khí trong lúc đó lại như một là công cụ một là người sử dụng quan hệ như vậy quá bằng được chính mình đường lâm siêu con mắt lượn lên hướng về ạt lạt túi người trào thật sâu nói đa tạ tiền bối chỉ điểm nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ạt lạt hơi kinh ngạc lập tức nở nụ cười nói xem ra ngươi nguyên bản cũng đã sắp tìm tòi đến chỉ là tranh lệch như vậy một linh cảm hảo hảo cố gắng lên hy vọng ngươi có thể sống sót lâm siêu trọng trọng gật đầu k vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản xù con k lúc này mặt khác hai cái cửa máy từ từ mở ra chi chu nữ đồng cùng thụy nhã từ bên trong đi ra hai nữ trên mặt đều có mấy phần mơ hồ hưng phấn tuy rằng khắc chế đến sắc mặt cực kỳ bình tĩnh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 ngươi thu được cái gì tốt bà bối đừng cố ý trang một bộ thất lạc dáng dấp chi chu nữ đồng nhảy lên đến lâm siêu bên người cười hì hì nói lâm siêu mặc kệ nàng trong lòng nghĩ liên quan với ép cấp cách đấu cùng tiến hóa sự nếu như đệ nhất thái dương kỷ cự nhân nắm giữ cấp mười một thể chất đều bị diệt đi như vậy bọn họ đệ ngũ kỷ nguyên thật sự có thể may mắn thoát khỏi sao hơn nữa tại sao thể chất càng ngày càng thấp trái lại ạt lặt còn nói càng ngày càng tốt chương 413, t r ự c giác năng lực chương 414, t r ự c giác năng lực quỳ hẹp hòi không nói quên đi chi chu nữ đồng tức giận địa đạo thụy nhã liếc nhìn lầm siêu một mắt nói vị này cổ anh hùng tựa hồ đối với ngươi nhìn với con mắt khác coi như ngươi biểu hiện cái gì đều không được dáng vẻ chúng ta cũng sẽ không tin tưởng thật không lầm siêu mắt lạnh miết nàng nói như vậy các ngươi đều thu hoạch phong phú thụy nhã thản nhiên nói không sai ta chiếm được một bộ cổ lao thuật đánh lộn tin tưởng này còn con nhện nhỏ nên cũng không kém nơi nào còn ngươi m à nên còn phải đến thứ khác chứ lâm s i ê u lạnh nhạt nói ta cần phải nói cho người sao đương nhiên không cần thụy nhã khẽ mỉm cười ánh mắt x ẹ n qua lâm s i ê u nhìn đường nối trước chờ đợi tóc bạc l a o trên thân thể người nói tin tưởng người bên ngoài nên gần như tập hợp đủ đi không biết tổng số đến cùng có bao nhiêu đây nói xong nhiều có thâm ý địa nhìn lâm siêu một mắt lâm siêu vẻ mặt như thường nhưng trong lòng âm thầm tao mày nên đến trung quy vẫn là sẽ đến đón lấy miễn không được một phen tranh cướp chỉ là muốn làm sao thần không biết quỷ không hay mà trước tiên cướp giật đến mười cái ạt là người nếu như là mạo mội ra tay phỏng chừng tóc bạc lão nhân cũng sẽ ngăn cản hắn lấy ông lão này lúc trước ngăn thủy nhã cái kia một tay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 Khoảng trong n trông chính tại lẫn nhau đàm thiếu, đầy mặt hương phấn đạt là người. Tốc độ tăng cường. tại thiếu, Hai đàm nháy mắt nhanh đến mức như lôi điện lâm siêu bay n ả o đến trong đám người cấp tốc đem người duệ đến chính mình trong nhận không gian vừa nay hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là xuất xuất thủ trước trước tiên cướp mười cái lại nói nếu tóc bạc lao nhân có đ ổ vật hộ thể không cách nào bị trắng trợn cướp đoạt như vậy những này phổ thông ạt lạn người hay là có thể coi như thất bại lâm siêu lúc trước t r à o hỏi lại hơi làm giải thích một phen cũng sẽ không đắc tội bọn họ chỉ có thể bị cho rằng là chính mình nóng ruột khi nắm lấy đệ nhất ạt lạn người ném vào nhận không gian sau lâm siêu nhất thời trong lòng kinh hỉ cái này ạt lạn người thực lực rất bình thường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 chỉ là thân pháp của nàng tốc độ rõ ràng không có lâm siêu hai tầng tăng cường đến nhanh cứ việc ra tay tốc độ gần như nhưng rất nhanh sẽ bị kéo xuống khoảng cách chào chào chào lâm siêu bàn tay lớn liên tục chụp vào ạt l ạ n người chào một ném một một giây đồng hồ sau đã nắm lấy sáu cái ạt l ạ n người ném vào nhận không gian còn lại ạt l ạ n người phản ứng lại bản năng tứ tán kinh hoàng tranh né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 khi lâm siêu chuẩn bị lại c h à o thì hang đá trên đất trống đã không hề có thứ gì nửa người đều không có chỉ còn dư lại tóc bạc lão nhân một mặt kinh ngạc địa đứng ở nơi đó các ngươi tóc bạc lão nhân có chút ngộng chẳng lẽ là mình lão vẫn là văn minh khác nhau trong lúc đó làm việc trên lệnh có lớn như vậy các ngươi không khỏi quá hầu cuống lên chứ ngươi lúc này thụy nhã cật lực ngăn chặn thanh âm v ẫ n nộ từ lâm siêu sau lưng vang lên nói trả lại ta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 các ngươi ai muốn ý theo ta hợp tác ta đồng ý dùng một bộ cấp s chiến giáp bồi thường thụy nhã hít một hơi thật sâu vẻ mặt khôi phục lại yên lặng nói rằng lâm siêu cùng chi chu nữ đồng liếc mắt nhìn nhau vê đ ú t vê đ ú t vê đúp t ổ cản su com biết nàng nói hợp tác là có ý gì hợp tác cướp giật một người khác trong tay ạt làng ư ờ i nơi này ạt làng nhân số lượng chỉ đủ hai người hoàn thành nhiệm vụ hiện nay thụy nhã trong tay là ít nhất mặc kệ với ai hợp tác cướp giật đi một người khác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 mà lâm siêu trong tay lại có có thể đâm thủng cấp ét chiến giáp vũ khí nếu như sấn nàng không chú ý tập kích có thể tạo thành rất lớn uy hiếp muốn giao dịch hay dùng n g ư ờ i cái này để m ị a cô độc để đổi chứ chi chu nữ đồng t r e o ghẹo nhi nói khắc chương 414, t r ở về giải quyết giác tình giả chương 415, t r ở về giải quyết giác tình giả thụy nhã lạnh rên một tiếng để m ị a cô độc là cỡ nào vật phẩm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 chi chu nữ đồng lúc này vỗ tay nói bất quá trên người ta không có nhiều như vậy a cấp chiến l g i á c hay dùng những khác ngang nhau vật giá trị cùng ngươi trao đổi làm sao lâm siêu nói nói nghe một chút có ạt lạn xuất phẩm a cấp laser súng n g m laser xạ tốc là năm lần tốc độ âm thanh tầm sắt thương là một mươi hai mã còn có loại nhỏ trừ ô khí có thể tinh chế ô nhiễm thủy cùng không khí thích hợp ở hoang dã sinh tồn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 cái này định vị nghi cùng cái này nguồn nước chuyển hóa khí lâm siêu tiện tay chọn hai cái đệ nhất vật phẩm tương tự với cao cấp điều tra máy móc thứ hai là thích hợp cẳn cỗi khu vực sử dụng đồ vật có thể mang một ít thực vật gỗ trang giấy cắt đ ấ t những vật này chất chuyển hóa thành tinh khiết thủy như gỗ cùng thực vật chuyển hóa đi ra lượng nước đối lập khá nhiều cắt đ ấ t chờ khoáng vật chất chuyển hóa đi ra lượng nước cực nhỏ nhưng cũng là cực có tác dụng chi chu nữ đồng nhiễu ngôi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 Tổn thất vật như cũng phẩm, cấp vậy cao lâm à cực kỳ đau lòng. l siêu chẳng muốn nhìn nàng giơ tay đem cái kia hai cái đầy mặt nghi hoặc chuẩn bị mở miệng ạt lạn người ném vào đến trong nhận không gian lập tức hướng về tóc bạc lao nhân nói chúng ta lên đường đi tóc bạc lao nhân khẽ c ư ờ i khổ chỉ có thể đem lâm siêu hành vi xem là lẫn nhau văn minh lễ nghi sai biệt hán gật gật đầu ở mặt trước dẫn đường rất nhanh mấy người lần thứ hai về đi ra bên ngoài dưới nền đất bên trong hồ nước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 chi chu nữ đồng híp mắt nhìn lâm siêu rời đi bóng lưng bên trong mắt lộ ra mấy phần ý lạnh tự lẩm bẩm đê tiện châu á người chờ ta lần này trở lại để lan tỉ tỉ điều tra một chút chờ đuổi bắt đến tung tích của ngươi h ừ ta sẽ cho ngươi biết có thể chiếm chúng ta chi chu i a tộc tiện nghi người vẫn không có từng tồn tại tiến vào sa mạc sau lâm siêu tăng cao đến năm trăm mét trên không hướng về c h u y ể n t ố n g khí phương hướng nhanh chóng đi tới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 khi toàn bộ truyền tống khí năng lượng tinh quản tất cả đều d i i sáng thì lâm siêu nhất thời cảm nhận được một luồng sức hút bao phủ toàn thân khẩn đoán lấy thân thể như là mất cảm giác giống như vậy không có nửa điểm c h i giác lại như bị phân giải thành vô số hạt căn bản danh sách khi tầm mắt lần thứ hai khôi phục thì quen thuộc máy móc thành thị xuất hiện ở trước mắt lâm siêu trên mặt tươi cười rốt cục trở về không biết giải quyết giác tỉnh giả phương pháp đến tột cùng là cái gì ngày mai hai canh Rốt c ụ c c muốn v ạ h t r ầ n g i á c t ố n h g i trăm m ư Trương 415, bạch ngân huân t r ư ơ n g mộ binh anh hùng chương 416, bạch ngân huân t r ư ơ n g mộ binh anh hùng người trở về ở lâm siêu mở mắt ra thì một khinh n u điểm tình âm thanh ở bên thai vang lên lâm siêu tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy truyền tống khí định cỡ vị trí đúng là mình lúc trước rời đi bạch ngân kim loại đài ở tròn trịa kim loại cầu nghi bên cạnh đứng một đạo thân huyển chuyển bóng người, chính một mềm mại thể thức tha lâm à tổn tư trí não. l s i ê u thấy nàng chờ đợi ở đây phí lời cũng không nói nhiều cấp tốc móc ra trong n h ậ n không gian ông lao tóc bạc chờ một đám ạt lạn cổ nhân những người này nữ có n ă n g có trẻ có già có tính cả tóc bạc lao nhân tổng cộng là mười ba người giờ khác này rộn rộn ràng ràng địa đứng kim loại trên đài hết nhìn đông tới nhìn tây lúc trước sợ hãi không thôi bị giờ khác này lòng hiếu kỳ thay thế này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 bẩn thịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nửa điểm đ ụ làm cho xương gò má cao cao nhô ra đặc biệt khó coi tóc của hắn càng là tạng loạn chắt thành mấy cây tiểu biện nếu như toàn bộ mở ra run run lên có thể rơi xuống d a lượng lớn bùn đen giờ khác này ở mọi người nhìn kỹ hắn trắng đen rõ ràng mắt to bên trong lộ ra mấy phần cục xúc bất an hai cái tay nhỏ bé càng là không biết nên thả ở nơi nào người tới bồn tư trí não nhìn thẳng hắn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 bổn tư trí não g ơ lên mộng ảo giống như trắng như tuyết tay nhỏ p h ủ hướng về khuôn mặt của hắn quang ảnh phóng bàn tay nhưng trực tiếp xuyên qua đầu của hắn trong mắt nàng lộ ra mấy phần nhân loại bi thương nhẹ giọng nói ở nơi đó vẫn khỏe chứ đen thui bé trai căng thẳng bất an thân thể bỗng nhiên thả lỏng ra hắn g ơ lên trắng đen rõ ràng con mắt nhìn kỹ bổn tư trí não cẩn thận từng ly từng tí một rồi lại tò mò hỏi ngươi là ai tại sao ta có một loại cảm giác quen thuộc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 như vậy bạch ngân huân t r ư ơ n g tín hiệu sẽ lan truyền đến càng xa hơn khu vực b ổ n tư trí não nhìn ra lâm siêu sầu lo nói chỉ cần mở ra huân t r ư ơ n g liền phải nhận được cổ anh hùng giúp đỡ điểm ấy ngươi đều có thể an tâm trừ phi ngươi hãm sâu mặt khác thời không như vậy tín hiệu lan truyền sẽ kéo dài p h ò n g chừng phải đợi rất lâu về sau mới sẽ có cổ anh hùng thu được tín hiệu chạy tới tiếp viện ngươi lâm siêu trong lòng vi thở một hơi hỏi tới đây là một lần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 bốn t r não hải trong m ắ t một lam l bên trong lộ ra mấy phần bi h chuyện ố n nói, này đến từ đầu nói n g tới, đầu từ g ư ơ i bây giờ thân phận quyền giờ ngươi cũng không đợi nói phận hạn cho đến, đã s a o đ ầ u tiên n giác ư ơ phải biết, i g tỉnh giả là đến từ đâu. từ l â mật siêu hơi run, chuyện này quả h này t là bốn trăm một thời nín mươi n g bảy giác tỉnh giả bí mật Ở mỗi cái thái dương thế dương kỳ đều u sẽ x ấ thực i giác tỉnh giả bóng người. Tư chi ệ n tỉnh bóng Bồn nào tư trầm t dãi thuật nói, i g á tỉnh giả nương theo giả bổn h độc cùng tư h khởi nạn đến, n g ở dài lâu đấu trí a n bên trong, rốt có người tận mắt chứng kiến h b rốt mắt cục có quá bí mật của nao ó Kỳ thực.、Bổ、tư Bồn n cách mặt đất trôi nổi ánh sáng bóng người túi đầu nhìn phía lâm s i ê u nhẹ giọng nói g i á c tỉnh giả chính là nhân loại đơn giản bảy chữ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 đầu hãy còn nhẹ nhàng l o n g l o n g tin tức này so với trên một cái tin còn kinh người hơn tuy rằng khi nghe đến giác tỉnh giả chính là nhân loại thì lâm siêu cũng đã có phương diện này liên tưởng nhưng khi thật sự bị chứng thực về sau nhưng cảm giác cả người linh hồn cũng giống như bị xé rách giống như vậy rơi vào vực sâu không đáy chàng trách tên của nó gọi giác tỉnh giả chàng trách ở cổ ai cập bên trong thu được cái kia trên tờ giấy nói tiến hóa điểm cuối là hủy diện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 tựa hồ thở tiến vào một ít mới m ẻ không khí thay đi lá phổi bên trong gốc khí sau đó ngẩng đầu hướng ba n g ư ơ i tư trí nào nói nói như vậy nhân loại tiến hóa cuối cùng điểm chính là giác tỉnh giả cũng chính là một cái khác xa lạ vật chủng có thể nói như thế bồn tư trí não nhẹ nhàng gật đầu nói vì lẽ đó từ đệ nhất thái dương k ỳ sau nhân loại thể chất bình cảnh bị phong tỏa ở gen phương diện tới nói một đời không bằng một đời thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy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 này thôn phệ giả so với g i á c tỉnh giả còn đáng sợ hơn như vậy đường tắt chẳng phải là chỉ có tác dụng ngược lại tổn tư trí não khẽ lắc đầu nói không hẳn hết t h ể thôn phệ giả đều so với g i á c tỉnh giả mạnh ta nói rồi g i á c tỉnh giả mạnh yếu căn cứ g i á c tỉnh trước thể chất để phán đoán loại thể chất này cũng không phải là thể chất cao thấp mà l à như vân tay như thế mỗi người trong tế bào độc nhất đặc chết lại như là thức tỉnh năng lực như thế có năng lực cực yếu hầu như không có bất kỳ tác dụng gì có năng lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ có thể hủy thiên d i ệ t điện lâm siêu chấn động trong lòng t ổ tư trí não dùng năng lực làm tỷ dụ h ắ n nhất thời tràn đầy lĩnh hội có như tư duy lan truyền như vậy nhược năng lực có n h ư là sáng tạo như vậy như thần năng lực trên lệnh không cách nào đánh giá cải tạo giả kế hoạch là có thiếu hụt có phần lớn văn minh cũng đã vứt bỏ sử dụng chính như lời ngươi nói cái kế hoạch này sẽ chế tạo ra chỉ có sắt lục ý thức đáng sợ quái vật quan trọng nhất chính là thôn phệ giả còn sẽ xuất hiện cực nhỏ bé s á t x u ấ t giác tỉnh mà giác tỉnh thôn phệ giả mới là vật đáng sợ nhất vì lẽ đó trong tình huống bình thường chúng ta không đề cử con đường này thế nhưng nếu như bị bức ép đến tuyệt cảnh vẫn là có thể lựa chọn dù sao vốn là sống sót hy vọng xa vời liều mạng có lẽ sẽ có hy vọng tổn tư trí não nhẹ nhàng thở dài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 nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi bất kể là ngươi loại nào tâm tình đều là một loại năng lượng vũ trụ chế tạo mà ra bởi vậy nếu như có quá nhiều tâm tình tiêu cực sẽ đề cao thật lớn ngươi giác tỉnh s á t suất lâm siêu chớp con mắt làm sao cảm giác l ờ i này khá giống hậu thế một ít tà giáo đầu độc tín đồ thì nói bất quá nghe vào tựa hồ còn có chút đạo lý mỗi cái kỷ nguyên có lượng lớn văn minh những n à y văn minh sinh ra sơ kỳ đều sẽ có dẫn dắt giả c h u y ề n bá tăng cao sức mạnh tâm linh giáo lý đem lúc đầu sinh ra nhân loại cùng loài bò s á t phân chia ra đến mỗi nhân loại đều nắm giữ hoặc nhiều hoặc ít sức mạnh tâm linh đây là chúng ta cùng quái vật to lớn nhất khác nhau bồn tư trí não nhẹ g i ọ n g nói ở chúng ta ạt làn bên trong tu luyện sức mạnh tâm linh thánh kinh là quang minh tín ngưỡng mỗi người đều có thể tu tập đợi lát nữa ta sẽ cùng bạch ngân huân t r ư ơ n g cùng cho ngươi lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt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 sẽ càng thêm đặc sắc ân c ầ u trường phiếu đề cử f an ủi ho ho khắc chương bốn trăm mười bảy thần tính vĩnh sinh chương bốn trăm mười tám thần tính vĩnh sinh bổn tư trí não khinh thở ra một hơi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói đáng vui mừng chính là giác tỉnh giả tuổi thọ theo nhân loại tiến hóa giả cách biệt không có mấy nhiều nhất chỉ có thể sống đến mấy trăm năm sẽ từ từ suy nhược chết đi trừ phi là dùng đặc thù sinh vật kỹ thuật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 giác tỉnh giả tuy rằng từ nhân loại lột xác mà ra nhưng trung quy có một phần nhân loại tế bào mà nhân loại gen có tự thân mạnh mẽ hạn chế coi như là một ít đột biến gen cực kỳ trường thọ nhân loại cũng nhiều nhất chỉ có thể sống đến một ngàn năm trái phải mà đối với một thái dương kỷ tới nói ngàn năm như nước chảy tràn trọc liền qua lâm siêu không nghĩ tới mãnh liệt như vậy giác tỉnh giả tuổi thọ dĩ nhiên cũng so với nhân loại cao không đi nơi nào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 những quái vật này cùng bình thường quái vật có rõ ràng sai biệt bất kể là bộ lông con người cũng hoặc là trong cơ thể máu tươi đều là thuần khiết màu vàng nóng bởi vậy chúng ta đem loại này thiên nhiên nắm giữ thần tính khí tức quái vật xưng là hoàng kim thú lâm siêu không khỏi mà choáng váng không nghĩ tới hoàng kim thú dĩ nhiên có như thế thâm lai lịch chẳng trách ở đời sau bên trong hoàng kim máu tươi giá cả đắt như thế coi như là bách cường chiến người trên bảng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 bổn tư trí não liếc mắt nhìn lầm siêu hai tay nói như là ngươi trên cánh tay hai vị dẫn dắt giả cùng với rất nhiều cổ lao anh hùng cùng tội dân bọn họ đã từng đều là tâm linh tu tập đến cảnh giới c ự cao c tế bào đã có thần tính từ nghiên cứu kết quả tới nói chỉ cần không bị hố đen thôn p h ệ thần tính tế bào hầu như có thể tồn tại hàng ngàn vạn năm coi như vứt bỏ đến một cẳng cỗi tinh cầu không có dưỡng khí không có cắt bọn cơ vật chất như thế có thể tiếp tục sống sót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 bất quá may là lâm siêu đã nắm giữ ép cấp cách đấu đồng thời hiện tại lại được tâm linh tu tập bí thuật chỉ muốn quay đầu khắc khổ tu luyện triệt để bước vào ép cấp cách đấu c ử a lớn liền có thể chân chính về mặt ý nghĩa bỏ qua phần lớn người ép cấp cách đấu cùng a cấp cách đấu khác nhau một trời một vực không phải một lượng cấp một ép cấp cách đấu giả có thể đồng thời đối mặt hơn trăm cái a cấp cách đấu giả quần công ung dung chống đỡ đồng thời từng cái đánh bại đạt đến ép cấp cách đấu sau trên căn bản liền thuộc về chiến đấu mới lĩnh vực trở về sau nhất định phải mau chóng l ĩ n h ngộ ép cấp cách đấu đồng thời tìm hiểu tâm linh bí thuật sau đó đi tới bắc cực tìm kiếm lệ nguyên tử đây là ạt lạt mẫu thân để lại không biết có cái gì thần kỳ tác dụng lâm siêu ánh mắt lấp lóe b ổ n tư trí não nhẹ giọng nói nên nói cho ngươi ta đều nói xong còn lại liền dựa vào chính ngươi nắm nơi này là bạch ngân huân trường cái này là quang minh tín ngưỡng một thân nữ cảnh sát trang phủ cạt l à n g ư ờ i máy cơi xe bay chạy như bay tới đem hai loại đồ vật đưa cho lâm siêu lâm siêu liếc mắt nhìn bạch ngân huân t r ư ơ n g ước chừng cây sổ to nhỏ nửa cm dày toàn thân lượng sán màu bạc trung gian có khắc một cái tam xoa kích lâm siêu nhận ra đây là hải thần binh khí cái k i ê bản quang minh tín ngưỡng là một đồng hồ mở ra sẽ có giả lập tiểu nhân trôi nổi ở biểu kính trên đọc t r ư quang minh tín ngưỡng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 ông lao tóc bạc ôn hòa nói đây là chứa đựng tia sáng đặc thù tinh thể vê đ ú t vê đ ú t vê đúp vô cản sủ. c o n n g ư ơ i chuyển vào tia sáng đến bên trong liền có thể khởi động sẽ kích thích ra một đạo cấp tám tia sáng năng lực cấm thuật cấp tâm c h á n bảo vệ ngươi an toàn lâm siêu có chút kinh hỷ không nghĩ tới là một bảo mệnh bảo vật cấp tám tia sáng năng lực tâm c h á n hơn nữa còn là cấm thuật gốc luận sức phòng ngự p h ò n g trừng là tự thân bộ này huyết nha chiến giáp gấp hai ba lần trở lên cảm tạ lâm siêu thu vào nhẫn không gian vừa vặn sau này chuẩn bị đi một chuyến nguy hiểm bắc cực có vật này bảo mệnh chính mình thu được lệ nguyên tử hy vọng cũng lớn hơn một chút rời đi v ổ n tư thành sau lâm siêu triển khai cải tạo long dực một đường nhanh chóng hướng về căn cứ trở về ven đường bị hai ba ba loại nhỏ chim ngông c h i ề u thuận lợi kích s á t một làn sóng andy hai ba con thể tích không thua kém tự thân chim ngôn sau mới miễn cưỡng lấp đầy bụng những này chim ngôn thể chất quá thấp mới vừa gia nhập hẳn cái bụng liền bị tiêu hóa hết lâm siêu càng cảm thấy mình thực vật là một vấn đề kiếp trước nghe nói qua một ít hàng đầu tiên hóa giả đều là dùng một loại bí chế gia công đi ra dịch dinh dưỡng chỉ cần một bình nhỏ liền có thể thỏa mãn thân thể nhu cầu có thể rất lớn đại tiết kiệm ăn uống thời gian quay đầu lại có thể để cho cái kia khoa học kẻ điên nghiên cứu một chút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 ở hai cái điều tra đội tham chắc khí trên đ ô n g vang lên đô đô địa báo động màu đỏ thanh hai cái điều tra đội giật n ả cả mình còn chưa kịp nhìn kỹ liền nhìn thấy lâm siêu bóng người từ trên trời dán g xuống rơi vào binh doanh bên ngoài thu hồi trên lưng màu đen long rực là thủ lĩnh nhân viên điều tra nhìn thấy lâm siêu dáng dấp nhất thời đầy mặt chấn động lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên không nghĩ tới có thể ở đây khoảng cách gần như vậy địa nhìn thấy thủ lĩnh đại nhân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 càng tốt đẹp càng hoàn mị sinh mệnh mà ngươi nói rác tỉnh giả nên chính là bệnh độc mục đích thực sự còn s á t thối cùng quái vượt dựa theo ngươi nói rác tỉnh giả chỉ có thể do nhân loại rác tỉnh chuyển biến mà ra như vậy là không phải có thể cho rằng trên địa cầu hết thể sinh vật biến dị đều là rác tỉnh giả thực vật phạm hương ngữ như kinh động thiên hạ trừ lâm siêu ở ngoài lâm thi vũ cùng bạch tuyết lanh chân đám người tất cả đều sửng sốt bệnh độc mục đích cuối cùng c h í n h là chế tạo rác tỉnh giả vựu tiềm không khỏi nói tại sao à chế tạo ra rác tỉnh giả có tác dụng gì sao liền vì đem chúng ta hết thể vật chủng hủy diệt ai biết được vê đ ú t vê đ ú t vê đúp vô c à n s ù c o n ngược lại ta cảm thấy nhân loại các ngươi lại như một lớp khí mà chúng ta chính là rác tỉnh giả chất dinh dưỡng chúng ta bách khiến các ngươi vì sinh tồn không thể không tiến hóa r a tốt c ấ p trong gen quái vật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 thay đổi một ung dung vẻ mặt nói nói đến ngày hôm qua viêm hoàng c ầ n cứ phái người lại đây nói là điều tra đến bắc cực có gì động muốn thập đại chiến sĩ đi xem xem hỏi chúng ta có muốn hay không cũng phái một người đi nếu như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua c qr qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc linh tuyên bố đến c ba v diễn đàn thu gom bản hiện xin mời theo cờ tờ z l g vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài hồng thư khắc chương 419, bắc cực tầm quan trọng chương 420, bắc cực tầm quan trọng vĩ độ bắc cực bắc nơi nơi này là thế giới p h ầ n c u ố i đầy trời đều là to lớn màu trắng băng sơn giờ k h ắ c này chính trực thất nguyện viêm hạ nơi này lại không có một tia nhiệt độ tảng lớn tảng lớn lạc tuyết từ trong x ư ơ n g mù dậy đặc c u ầ n c u ộ n mà ra phảng phất màu trắng chim khổng lồ trên người phủi xuống dưới lông chim lay động che đậy toàn bộ bắc cực đại lục từng tòa từng tòa hải tiểu giống như trắng như tuyết băng sơn nổi mặt biển nương theo m á n h liệt chập trùng sóng biển b ồ n g bềnh lẫn nhau lẫn nhau m à sát va chạm k h u ấ y động ra khối lớn nát băng lăn xuống đến trong nước biển bắn lên tảng lớn màu trắng b ọ t nước tầm mắt theo hạ xuống nát băng nhìn lại khi thì có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo thâm trầm mà to lớn màu đen bóng tối ở băng d ì a ngọn núi trong nước biển nháy mắt liền qua nơi này lại như hoàn toàn cách biệt với thế gian băng phủ ngàn dặm bao la tuyết nguyên trên gào thét túc sắt băng tuyết tràn ngập lạnh leo thê lương cùng cô tịch phiêu l â y động dương địa phong tuyết che đậy toàn bộ tuyết nguyên trên không ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù d à y loại bỏ hạ xuống tỏa ra mông lung mà không có nhiệt độ ánh sáng lúc này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 con ngươi hắc cám mà thâm thúy trên người hắn là rộng dai trắng như tuyết áo choảng nhu thuận địa theo gió phiêu lãng bào một bên khảm nạm lượng kim sắc một bên v ă n tràn ngập hào hoa phú quý cùng tao nhã khí c h ấ t ở trong tay của hắn nắm một quyển màu đỏ bịa ngoài thư tịch có k h ắ c một loạt kim sắc k i ể u chữ tiếng anh phiên dịch tới được ý tứ là thánh kinh ở sau lưng của hắn tùy tùng hai đạo sinh vật màu đen một con như voi lớn giống như cao to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 l i ê n nàng một có thể bảo vệ căn cư sao vạn nhất lại có thêm loại cỡ lớn thú triều làm sao bây giờ phạm hương ngữ liếc hắn một cái nói ngươi là đang chất vấn năng lực của ta sao có phải là muốn cùng thị vệ của ta luận bàn một hồi vưu tiềm biết nàng nói thị vệ chính là dưới trướng mạnh nhất con kia s á t thối vương khải nếu như thật muốn đánh đấu bọn họ đều là cấp bảy thể c h ấ t thế nhưng s á t thối vương năng lực đánh lộn nhưng là hắn không cách nào sánh ngang chỉ có thể bị đè lên một trận đánh no đòn tuy rằng hắn có thể bay nhanh thích đ ứng đuổi tới người sau cách đấu bước tiến thế nhưng này còn s á t thối vương nhưng có một cướp đoạt năng lực một khi phát động năng lực này nếu như đối phương là vật còn sống có thể mang kẻ địch năng lực tạm thời cướp đoạt đến trên người mình duy trì một quãng thời gian vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ cản xù c o n trong đoạn thời gian này bị gây năng lực người chẳng khác gì là không năng lực giả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 lấy năng lực của ngươi đã sớm là đệ nhất thế giới ngươi đây chính là điện ảnh trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có năng lực vũ tiềm cười khổ nói nhưng là sinh hoạt không phải điện ảnh ta cũng không phải nhân vật chính càng không có cái gì nhân vật chính vâng sáng tuy rằng điều này có thể lực rất mạnh phàm là sự luôn có cái bất ngờ không phải sao vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ treo vậy nhiều đáng tiếc lâm thi vũ l ừ a một cái cảm giác mình là đàn gậy thai trâu ngày mai hai canh Tân một quyển bắt quyển Chương 420, vẹn đỏ hộp ma. Chương 421, vẹn đỏ hộp ma. ma. hộp đầu Khắc. đỏ đỏ rồi. hộp lâm siêu t ử trong chiếc nhận móc ra cái cơ bản quang minh tín ngưỡng thư tịch đưa cho phạm hương ngữ nói đây là atlantis quốc gia cao nhất giáo lý ngươi phục chế xuống c h u y ể n cho căn cứ mỗi cái chiến đấu bộ ngành để bọn họ chăm chỉ tu luyện đối ngoại không muốn tuyên bố là ước chế giác tỉnh công dụng đổi lời giải thích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 từ vừa mới bắt đầu một tuần mới có thể lĩnh đến mười bình tinh khiết thủy cho tới bây giờ mỗi ngày đều có thể lĩnh đến ba bình đệ nhị đài ố thủy tinh chế cơ khí chính tại chế tắc trung đến lúc đó phối hợp ngươi cày ghép tới được nước suối thụ căn cứ dùng thủy vấn đề liền giải quyết triệt đề lâm siêu ho i nhẹ thanh nói này đều là công lao của ngươi đó là đương nhiên phạm hương ngữ một mặt kiêu ngạo lâm siêu bồi mấy người hàn huyên tán gấu chủ yếu tán gâu chính là căn cứ sinh hoạt cải thiện vấn đề cùng ứng phó không đồng loại hình quái vật phương pháp chờ s á c trời dần tối sau đại gia mới từng người tàn g ra bận rộn chuyện của chính mình đi vưu tiềm phụ trách chuẩn bị lâm thi vũ cùng lánh chân bữa tối mấy người bọn hắn cơm đều là đơn độc mình làm chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn quá cao cấp ẩn chứa bệnh độc lượng cần nhất định thể chất mới có thể đụng vào phạm hương ngữ thì lại trở lại chính mình trước bàn làm việc tiếp tục bận rộn buổi chiều bận rộn lâm i mỗi cái ề n chuẩn định căn lãnh cứ vực ốc xá quy hoạch c khu thư, h quyết quy bị xá n phòng trở lại phòng của ì n ngồi h ở t r ê n bệ cửa sổ vẽ vời. Đây là h ứ n hắn hăng uấn, cùng trước mắt tòa này màu xám phê tích giống như bối cảnh không giống chính g thú trước mắt tòa tích chỉ phê hắn của màu là, là, bàn xám bối vũ ẽ vinh viễn v mọi sáng Thi là lạ. Lâm màu đủ sắc, rực rỡ sáng lạ. Lâm vũ cùng bạch tuyết có một bụng thoại muốn cùng lâm siêu nói như đôi nhỏ như thế ở lâm siêu mặt sau lâm siêu đi đâu các nàng liền đi đâu thế nhưng dọc theo đường đi đều là lâm thi vũ ở l i ễ u gia l i ễ u d i ễ u địa nói chuyện nói đơn giản đều là lâm siêu khi còn bé khứu sự hoặc là một ít ngày gần đây nhìn thấy chuyện cười thoại bạch tuyết khi thì che miệng vui cười tình cờ xuyên vào vài câu cùng lâm thi vũ một sướng một họa lâm siêu một mặt bất đắc dĩ lâm thi vũ nói những k i a kinh điển chuyện cười hắn là một đều nghe không hiểu hãy cùng nghe thiên thư như thế nửa câu nói đều xuyên không lên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 lâm thị vũ khinh rên một tiếng chúng hắn làm ra một mặt quỷ rất có vài phần đứa nhỏ răng rấp nói cái gì gọi là quấy rối ta đó là thí nghiệm hay lắm khoa học kẻ điên mặt tươi cười cũng không cương ép biện cái sự thực chỉ là trong lòng nghĩ thầm nếu như ngươi vậy cũng gọi thí nghiệm ta mấy chục năm toán bạch học cái gì chủng loại gen đều hôn cùng nhau loạn điều nguyên tố biểu đều hôn đắp cùng nhau hợp thành quả thực chính là xào rau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 các ngươi lẽ ra có thể tưởng tượng đến mắt xích gen này thí nghiệm là cỡ nào vĩ đại cùng quý giá lâm t h i vũ chen miệng nói nếu như có ngươi nói lợi hại như vậy vậy tại sao không ở thời đại trước nobel h o à i thưởng khoa học kẻ điên sắc mặt nghiêm nghị có mấy phần cao ngạo nói nọ nó bất tính là gì lại há có thể đại biểu toàn nhân loại hết thể phát minh vĩ đại rất nhiều không có thu được nobel thưởng đồ vật không phải vẫn như cũ vĩ đại hơn nữa theo ta được biết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 đây là một cái tội ác cánh cửa địa ngục lại như vẹn đỏ dạ hộp ma giờ khắc này trước mắt vị này khoa học kẻ điên chính là bởi vì phát hiện như vậy hộp ma mà cảm thấy hưng phấn cái kia cùng nhiệt ánh mắt rơi vào lâm siêu trong lòng để hắn t u ô n ra không tên hàn ý quá một lúc sau lâm siêu mới khôi phục tâm thần trầm giọng nói cái kia chân chính khóa gen ngươi không cần đi nghiên cứu mau chóng đem phần này ngụy khóa gen chế tác được là được tại sao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 có rất nhiều sinh vật gen cực hạn là cao hơn cấp bảy tỷ như các ngươi thuần phục con kia đà sơn vương thú nó gen cực hạn chính là cấp mười một lại tỷ như các ngươi con kia hoàng bao k h u y ể n nó cực hạn chí ít là cấp mười hai nếu như dụng cụ của phòng thí nghiệm lại tiên tiến điểm có thể càng tinh danh hơn chuẩn địa biết nó cực hạn dù cho như vậy cấp mười hai a cũng cao hơn nhân loại chúng ta đầy đủ cấp năm khoa học kẻ điên trong đôi mắt tràn ngập kích động run rẩy nói các ngươi thí nghĩ một hồi nếu như đem con n g kia hoàng m a u khuyển gen theo nhân loại hỗn hợp cải tạo gen người làm cho nhân loại trở thành cải tạo tiến hóa giả sẽ ủng có cỡ nào sức mạnh đáng sợ nếu như là dùng sinh vật càng đáng sợ gen đến cải tạo lại nên mạnh bao nhiêu sức mạnh ta có thể khẳng định nếu như cái này thí nghiệm thật sự thành công nhân loại tuyệt đối có thể đạt đến cấp bảy trở lên cơ sở thể chất trong tương lai trên chiến trường chắc chắn sẽ không kém hơn quái vật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 Ta không hy vọng lâm ạ tạo i phiền phức không tất yếu. Khoa học kẻ điên gật đầu nói, nghiệm chế phức học của chỉ không Khoa không thành hứng thú của ta chỉ là thí h yếu. một ít tất gật ta t ra đề, này vấn bản kẻ đầu là n trình. Còn có cần hay không, hoặc là dùng như thế nào, cho ai dùng, ta đều chẳng quá đều thế ta hay hoặc cho có ai là u quản. ố n Lâm siêu khẽ gật đầu nói hiện ở trong tay ngươi cái khác thí nghiệm tạm thời đình một hồi trước tiên hoàn thành cái kia phân ngụy khóa gen một cấp thành phẩm thuận tiện lại để khoa học kỹ thuật bộ chế tác ngũ bộ trong biển sâu chiến đấu phụ trợ trang phục muộn nhất một tháng nhất định phải hoàn công khoa học kẻ điên mắt sáng lên có thâm ý khác mà nhìn lâm siêu nói ngươi dự định đi đối phó hải dương quái vật không phải chúng ta là đi bắc cực lâm thi vũ hy cười nói khoa học kẻ điên kinh ngạc nói đi bắc cực đi nơi nào làm cái gì có quái vật dự định hòa tan bắc cực để nước biển nhấn chìm toàn cầu chúng ta là đi bảo vệ lâm thi vũ t r e o ghẻo nhi cười nói khoa học kẻ điên không nhịn được bật cười nói bắc cực hòa tan nước biển liền có thể nhấn chìm toàn cầu người đang nói đùa chứ bắc cực này điểm chữ băng lượng coi như toàn bộ hòa tan cũng chỉ có thể để toàn cầu hải mặt bằng lên cao cái sáu bảy mét mà thôi nhiều lắm chính là nhấn chìm một ít tiểu đảo cùng vùng duyên hải thành thị tỷ như thượng hải quảng đông những kia ven biển khu vực thế nhưng ngươi muốn nói nhấn chìm toàn cầu làm sao có khả năng lâm thi vũ lường hắn một cái nói ngươi bổn à, bắc cực phía dưới có lượng lớn mê tan một khi bắc cực bị hòa tan mặt băng dưới mê tan toàn bộ thả ra ngoài lập tức sẽ tạo thành toàn cầu khí hậu biến ấm khi đó nam cực cũng sẽ hoàn toàn hòa tan đi à. khoa học kẻ điên xững sở n à y ngược lại là hắn quên nhưng nếu mày lại vẫn như cũ nói rằng coi như là nam cực cũng bị hòa tan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 mà Bạch tuyết cùng Tuyết lâm Thi vũ một đi đổ thư quán, một tiếp tục ở lại nghiên cứu khoa học đi lại viện. Vũ Lâm đồ quán, cứu ở siêu chỗ ở ở trong căn cứ an toàn nhất cũng yên tĩnh nhất tuyệt hảo đoạn đường là một đống độc lập tiểu biệt thự bình thường hắn không ở thời điểm đều là lộ lộ ở tại biệt thự trong mỗi ngày thanh khiết biệt thự cho bụi lâm siêu lúc trở lại biệt thự lộ lộ chính tại lầu một phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi nàng ăn mặc màu đen váy ngắn lộ da trắng như tuyết đùi đẹp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 Thuận Miệng nói rằng, lộ â m Tạm Siêu có chút bất đắc dĩ, nói, tinh sinh hiện giác giả. thời hiện, ai người, chuyện quan trọng gì, những khác khu xuất quá xuất đều có chút đắc có khác vực có còn có, chỉ hoặc nhất hay không phát những hay là xuất hiện, chỉ là không tỉnh không hay không nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy bất trên trọng bất bị ăn đi. dĩ, gần vong ăn gì, là là là l lộ mắt nhìn thẳng địa nhìn chằm chằm màn hình ầm địa một hồi lại điểm ra một lôi nàng nhữ mày nói bất quá bác mị con kia rác tỉnh giả ở cái kia người quay chụp đến sau đó không lâu nó đi hủy diệt rồi một loại cơ lớn căn cứ bị cái kia tòa căn cứ quay chụp phóng tới bắc mỹ khu vực trên tinh võng ở cái kia sau khi con kia giác tỉnh giả liền biến mất rồi y theo ta xem khẳng định là thằng n g ố kia t r e o chọc đến vật gì đáng sợ bị giết chết bằng không nó nhất định sẽ tiếp tục trắng trợn ăn uống sau đó bị người v ô tới lâm siêu hơi r u n hỏi ngươi cảm thấy sẽ là món đồ gì r ế t chết nó cái này nói không chừng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ c ả n su c o n lộ lộ thuận miệng nói hay là chạy đến vực sâu khu vực đi tới lại hay là xông đến cái nào tòa di tích cổ xưa bên trong hoặc là t r e o chọc đến một ít những thứ không biết thì như từ di tích bên trong đi ra tội dân lâm siêu trong lòng ám l ắ m lúc trước cả nụ b ị chính là tội dân đồng thời suýt nữa liền từ di tích bên trong đi ra may là gặp gỡ chính là chính mình bị ý chí của chính mình khắc chế nếu không thì ạ nụ b i nếu như phụ thể đến trên người người khác trắng trận hấp thu màu tươi giờ khác này phỏng chừng đã khôi phục vốn có sức mạnh cứ việc chỉ là bản thể một cái tay sức mạnh nhưng cũng không thể khinh thường ừ đúng rồi các ngươi văn minh dòng người hành nói chúc mừng lộ lộ nghĩ đến cái gì quay đầu lại hướng về lâm siêu nói chúc mừng ngươi trở thành bốn sao công dân ổn nào tin đồng tư trí tức đã đem tin tức đồng bộ lâm a ta, chờ đạt đến 5 sao n truyền ngươi đến công đạt cho chờ d n thân phận giống như là Atlantis đại tướng quân, khi đó liền động Chương thì thể tùy ý điều động ta. khi Khắc. địa đại đó điều vị là có ý 422 Bác ỹ Mỹ Mạnh Mạnh Lâm nhất, Long khi Căn、cứ. Chương 423, Bắc Mỹ Mạnh nhất, Long khi Căn Khi Khi Cứ. Bác Cứ. 423 siêu trong lòng hơi đ ộ n g hỏi ta lần này chỉ hoàn thành một ba sao nhiệm vụ làm sao sẽ trở thành bốn sao công dân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 bằng không chỉ cần hắn cố lưu ý vài lần chính mình liền có thể phát giác chút đầu mối lâm siêu thu hồi tâm tư hướng về lộ lộ nói đem địa cầu bắc cực hết thệ tình báo đều thu dọn cho ta mặt khác giúp ta lưu ý d ư ớ i toàn cầu cái khác khu vực đi tới bắc cực thế lực hắn dừng một chút nói tiếp bao quát quái vật cùng sắt h ố i cùng với cái khác có uy hiếp tính ra hỏa lộ lộ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn nói như thế đã sớm chuẩn bị bảo vệ bắc cực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 trên tinh vong hết thẻ tin tức đều ở đầu g ó c của nàng bên trong cũng thì tương đương với hết thẻ đổ bộ tinh v o n g người đều là lộ lộ cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ địa cầu có thể nói là trên địa cầu đệ nhất tình b á o bộ một phút đi qua rất nhanh lộ lộ trầm ngâm nói ở vĩ độ bắc ba mươi độ trong vòng khu vực người ở thưa thớt đặc biệt là thai nạn bạo phát sau nhân số giảm mạnh ở cờ dít cầm tạp thế địa có người lưu lạc nhìn thấy có một người dẫn hai con cự đại quái vật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 liên nhìn thấy lộ lộ cầm bút ngón tay như tinh vi cỗ máy bút c h ỉ ở trên tay nhanh chóng bay nhanh tốc độ nhanh hầu như là một mảnh tàn ảnh chỉ nghe vang r ộ i xả xả thanh hai ba giây đồng hồ sau nàng nói một tiếng quyết định đem b ả n vẽ đưa cho lâm s i ê u sau đó móc ra tức bút đao tướng mải xong bút chỉ một lần nữa tức bút â m lâm s i ê u liếc mắt nhìn b ả n vẽ mặt trên ba bóng người trông rất súng động hơn nữa ba người này cực kỳ nhìn quen mắt lâm siêu rất nhanh sẽ nghĩ ra đến đúng là mình lúc trước ở vực sâu khu vực gặp được ba tên kia cầm đầu người trẻ tuổi là s á t thối vương n g ã tây tư tiếp trước thế giới cấp s á t thối vương khống chế bắc phương lãnh thổ đi theo ở n g ã tây tư mặt sau chính là con kia hắc ư n g cùng thanh lưu hai người này sức mạnh không kèm chút nào n g ã tây tư đặc biệt là cái kia con thanh lưu lộ lộ tiếp nhận b ả n vẽ tiếp tục h ọ a tờ thứ hai bảy người trôi nổi ở bắc băng dương trên mặt biển từ hình dạng đến xem là b ắ c m ỹ khu vực nhân chủng có mái tóc màu nâu người do thái có thể trạng hùng tráng người da đen có tóc vàng m ắ t xanh bạch nhân nhưng đều không ngoại lệ chính là mỗi người đều ăn mặc đồng dạng một loại trang phục đây là một loại lâm siêu tuyệt sẽ không quên trang phục b ắ c m ỹ khu vực mạnh nhất căn cứ long khi căn cứ chuyên môn trang phục từ hai nạn bạo phát đến hắc cám kỷ nguyên ba mươi năm b ắ c m ỹ khu vực là lòng khi thiên hạ ở nơi đó trừ l o n g khi ngoài căn cứ cái khác hết thể căn cứ đều cần treo lơ lửng hai cái cơ sĩ, một là chính mình căn cứ cơ sĩ, một cái khác chính là long khi căn cứ cơ sĩ. coi như là từ trước đến giờ h o à n g vu tụ tập địa cũng nhất định phải treo lên long khi căn cứ cơ sĩ, lấy đó đối với long khi căn cứ phục tùng cùng cống hiến cho đây là một từ hai nạn bạo phát sau như lưu tinh giống như cấp tốc quật khởi sau đó lại cấp tốc tịch d i ệ t căn cứ nếu như không phải này tòa căn cứ tàn đảng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 vì lẽ đó hắn không có chia sẻ cho t ỷ t ỷ cùng vưu tiềm đám người tuy rằng bọn họ cũng có thể tu luyện ra một ít cửa ngõ nhưng rất khó đạt đến đình đoan cùng với lãng phí thời gian học một không thể học được bí tịch không bằng chuyên tâm học tập thích hợp đồ vật của chính mình lâm siêu lúc này hồi tưởng lại trong đầu khắc xuống tốc độ ánh sáng cách đ ấ u bí tịch lúc trước gạt lạt truyền thụ cho hắn thì là một tiểu thiết trí lâm siêu chỉ có thể nhớ tới phía trước bước thứ nhất đột nhiên vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n chỉ có khi hắn đem đệ nhất bước đi học được thì mới có thể hồi tưởng lại thứ hai bước đi như vậy tuần hoàn tiến đến dần lâm siêu suy đoán ạt lặt động tác này mục đích hẳn là lo lắng cho mình nằm ở hiếu kỳ trực tiếp từ đầu vừa xem đến vĩ hoặc là phía trước tu luyện không đến nôn nóng địa trực tiếp nhảy qua từ b ư ớ c kế tiếp bắt đầu tu luyện dẫn đến nền đất không tồn sức trái lại luyện sai môn đạo làm lỡ thời gian đương nhiên cũng có thể là Lạt lạt lo lắng cho lắng mở ì mình, mình thì nhìn n không cẩn thận ngoài, phiền chính hoàn toàn học được thì mới có thể nhìn thấy toàn thiên, cũng mới có thể hoàn chỉnh truyền người h thoái cho chỉ khi học thể thấy thể thụ cho người khác. gây có được có có tiết mới mới lộ ra m đầu đệ nhất bước đi ra ngoài lâm siêu dự liệu đơn giản tổng cộng là chín cái động tác dựa theo bí tịch từng nói đ ê m này chín cái động tác học được đồng thời theo chính trình tự liền lên triển khai một lần lại từ động tác cuối cùng đến động tác thứ nhất đổ tới triển khai một lần lâm siêu cẩn thận lưu ý này chín cái tư thế động tác cổ quái bởi khắc vào trong đầu bóng mờ cực kỳ chân thực bao quát mỗi một ngón tay vốn lượn cùng khuỵu tay giơ lên góc độ đều có thể nhìn ra rõ ràng rõ ràng lâm siêu không do dự nữa lập tức bắt đầu mô phỏng theo động tác thứ nhất đây là một đan chân tà đạp đất diện tư thế chỉ dùng hai cái ngón chân điểm trên đất cánh tay như phật tạo thành chữ thập một trên một dưới góc độ vi diệu nếu như lâm siêu quen thuộc kinh phật liền sẽ phát hiện đây là kim cương kinh bên trong ghi chép quá một loại phật đà niết bàn tư thế khi lâm siêu bắt đầu làm thời điểm nhất thời phát hiện động tác này cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng thử thách chính là thân thể bình hành cảm mỗi một khối bắp thịt sức khống chế cùng với biểu dưới d a gân cốt tuyến vệ hoa văn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 nhưng lâm siêu tự thân chính là tổng sư cách đấu ra nhãn lực cỡ nào sắc bén sai một ly đều có thể nhìn ra đi ra lâm siêu lặp lại thí nghiệm mấy lần vẫn là kém như vậy một kia h á n trầm ngâm không ít lập tức rõ ràng là gân cốt vấn đề ta gân cốt đã định hình bất kể như thế nào mô phỏng theo đều kém một kia vậy thì như dùng dấu điểm chỉ phẳng chân đó là tuyệt đối mô phỏng theo không giống nhất định phải điều chỉnh gân cốt lâm siêu lập tức tại chỗ làm nóng người hoạt động toàn thân huyết dịch g ầ n cốt đem trong cơ thể mạch máu cùng kinh mạch vạt mẹo chính mình dùng tay đưa chúng nó bài đến đầu góc bóng mở trên người tương đồng vị trí kinh mấy phút nữa dằn vặt sau lâm siêu lần thứ hai tiến hành mô phong theo lần này hầu như không có bất ngờ làm cùng bóng mở hoàn toàn nhất trí bao quát mỗi một cái vị trí dơ lên góc độ bất kể là chính diện, mặt bên đến xem cũng giống như là phục chế ra như thế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 phóng tầm mắt tới bán đảo trước bắc băng d ư ờ n g ẩm ẩm sóng dậy trên mặt biển màu sắc mơ hồ ám tinh tràn ngập thâm thúy dữ tợn hắn nhìn qua lạnh lùng nói lần này chúng ta đến đây chủ yếu là thăm dò một chút tình huống của nơi này nếu như bị quá mạnh mẽ kẻ địch đại gia cần phải nghe ta mệnh lệnh cấp tốc lui lại v ấ t kim hương ngả ngớn địa liếc mắt nhìn hắn nói làm sao ngươi cũng thai hại sợ thời điểm còn chưa qua đã nghĩ đến lui lại sự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 đợi lát nữa ngươi phụ trách đem chúng ta ngụy trang thành một trận gió nhẹ lăng vũ phân phò nói vâng bị gọi là cũng không phải là đời thứ nhất hỏa diễm ma nữ trúc lỵ mà là một thanh tú thiếu niên những người còn lại bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối nguy hiểm xuất phát lăng vũ k h ẽ quát một tiếng không khí chung quanh cấp tốc hạ thấp vô số hàn khí hiện lên ở dưới chân hắn hóa thành tảng lớn màu trắng hàn băng đem dưới chân thổ n h ư ỡ n g đông lại lan chặn hàn ra dày đặc mặt băng nâng sáu người thân thể như phi thảm giống như l ớ p về phía bán đảo ở ngoài mặt biển trên mặt biển nước biển nhất thời hóa thành mặt băng một đường diên đưa tới trừ bọn họ sáu người ở ngoài ở trong mắt người khác trên mặt biển không có bất cứ gì thường nào chỉ là có gió biển đem nước biển quát lên nhăn nheo cuộn sóng mà thôi mấy người dọc theo bắc băng dương cực tốc bay về phía băng sơn ở mênh mông trên đại dương bọn họ lại như nhỏ bé con kiến k i a không hề bắt mắt chút nào vì lẽ đó bọn họ cũng không có chú ý tới ở tại bọn hắn phía sau 2 0 0 0 mét ở ngoài trong nước biển chậm rãi hiện ra một đạo thâm trầm to lớn bóng tối hướng về phương hướng của bọn họ thẳng tắp đi theo ở phía sau trải qua một ngày rèn luyện lâm siêu rốt cục đem chín cái động tác tất cả đều học được có thể tinh chuẩn địa phục chế ra hắn thể năng ở nhiều lần tiêu hao bên trong cơ hồ bị đào không chỉ có thể lượng lớn ăn uống đến bổ sung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 cùng với mục nát đến chỉ còn dư lại bạch cốt thi thể những thi thể này liềng xiềng có cái mông ở trong xe nửa người trên cùng đầu lâu nhưng rơi xuống ở ngoài xe trên đất như là bị người sinh lôi ra ngoài như thế còn có nằm n g o à i đổ đi thùng rác một bên bọn họ chết đi nhưng không có bị an táng ở những ngày tai nạn trong thành phố khắp nơi có thể thấy được thi thể lâm siêu sớm thành thói quen cùng mất cảm giác chỉ là chuyên chú tu luyện chính mình cách đấu ánh mắt ngóng nhìn mũi thương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 nói rõ có quá nhiều người cùng ta cũng như thế ở bước đi này chỉ đem chính mình cách đấu coi như một loại sinh tồn công cụ quên bản thân nó mị lực lâm siêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ trong tay cổ thương trọng lượng nhiệt độ hình dạng liền phảng phất đối mặt một t u y ệ t thế mỹ nữ tràn ngập kiên trì cùng thăm dò hứng thú lạng lạng mà thâm như chỉ thủy như là quá khứ mấy phút hay là mấy tiếng lâm siêu dần dần cảm giác chính mình tựa hồ đã ghi chép xuống cổ thương toàn bộ tin tức từ trên đường phố quát đến vi gió thổi qua thân thương tựa hồ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hơn nữa cổ thương trọng lượng tựa hồ cũng càng ngày càng nhẹ từ thân thương bên trong mơ hồ có gợn sóng giống như ao lòng phảng phất có cái gì đang kêu gọi chính mình lâm siêu c h ầ m rãi mở mắt ra đen kịt như mực cổ thương hiện ra ở trong mắt bên trong trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt nguyên lai muốn lĩnh ngộ s cấp cách đấu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 trong lòng tuân r a vô cùng hào khí nắm chặt cổ thương đem mình am hiểu rất nhiều thương pháp một vừa triển khai mà ra hồi mát thương bá vương sát v ẫ tinh truy đẳng cấp cách đấu thương pháp ở lâm siêu trong tay luân phiên sử dụng tuy rằng chưa dùng tới cự lực thế nhưng cổ thương nhưng đem hoàng vù trên đường phố bỏ đi báo chí ôn hòa kéo bình quyển đến bay ngược ra ngoài ở lâm siêu chỗ đi qua tràn đầy cho bùi cùng các loại tạp vật mặt đất trong nháy mắt bị thanh lý đến hoàn toàn t r ố n g trải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 tựa hồ chính là thương pháp ở lâm siêu tâm tư tung bay thì súng trong tay của hán pháp cũng dần dần xuất hiện biến hóa hoặc là ác liệt hoặc là khinh nhu hoặc là phiêu miểu hư vô hoặc là lực như núi t r ầ m đang hồi tưởng đến chính mình có một lần bị người mai phục đánh lên thì lâm siêu thương pháp tràn ngập lạnh leo âm trầm s ắ c ý đang nghĩ đến cho mình đặt tên giáo phụ lao nhân thì thương pháp chuyển thành nhu hòa t h u ầ n khiết tràn ngập dương cương đang hồi tưởng đến mình bị một cái nào đó tưởng mình nào hồi cái một bị lâm o bạo, thoái ạ lại lại i giận, mùi cỡ căn cứ chứa cùng cùng chặn lớn lửa làm l Nát thương tràn ngập như ẩn phẫn hận thương run dậy, làm như chặn đánh thoái không truy. thì, thô rảy, pháp khí. vô s i ê u cũng không có nhận ra được chính mình thương pháp biến hóa giờ khác này trong đầu tâm tư tung bay chỉ là tùy ý thân thể chìm đắm ở quen thuộc múa tư thế bên trong bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới ở hắn trải qua hoang vu trên đường phố hai bên kiến trúc bị sức mạnh vô hình phá hủy hoặc là trên tường xuất hiện vô số lít nha lít nhít lỗ nhỏ hoặc là nhà lầu sụp đổ hoặc là mặt đất nứt ra một đạo sâu sắc khe thời gian trôi qua sau ba ngày tinh võng đông phương đồng minh trong phòng họp hứa kiến quốc khẩn cấp triệu đến đồng minh hội nghị năm mươi bốn căn cứ hầu như toàn bộ ở tuyến có nhưng là phái gia người đại biểu đến đây mở hội các vị hứa kiến quốc sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn phòng họp rất nhiều căn cứ ảnh chân dung trầm giọng nói có một gay go tin tức phải nói cho đại gia các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt phòng họp bầu không khí nhất thời rơi vào căng thẳng cùng ngột n g ạ n tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì ở ba ngày trước ta phái căn cứ thập đại chiến sĩ bên trong sáu vị đi vào bắc cực thăm d ò dị thường động tĩnh hứa kiến quốc sắc mặt tâm trầm nói và hôm nay mười phút trước ta mới được bọn họ chuyển đến tin tức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 lời này ý tứ đã rất rõ ràng bọn họ biết hứa kiến quốc là dự định để bọn họ cũng phái ra điểm tài nguyên đồng thời bảo vệ bắc cực chỉ là người tư tâm đều là giống nhau trời sập dưới để cao cái trước tiên đẩy lại nói phạm hương ngữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn yên lặng như tờ phòng họp nhét miệng lên một vệ khinh bỉ mà chào phúng độ c o n g nói chúng ta tinh thần căn cứ sẽ phái khiển hắc nguyệt vưu tiềm lanh chân lâm thi vũ cùng với chúng ta thủ lĩnh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 hai bên phòng ốc trên bị trong suốt lưới dao sắc cắt từng đạo từng đạo vết thương hoặc là miệng chén giống như lỗ thủng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện n à y màu đen hình cầu rõ ràng là một cây múa màu đen cổ thương bởi v ù n g vẩy tốc độ quá nhanh trễ lưu trên không trung tàn ảnh mà ngay cả thành một cái vòng tròn cầu thương linh hoạt bách biến thương thô bạo vô song thương ác liệt cao ngạo lâm siêu múa lên cổ thương chưa dùng tới hùng hồn lực cánh tay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 nghìn cân trọng lượng cũng như hồng mao giống như mềm mại lâm siêu biết đây là tông sư cảnh thượng thừa biến nặng thành nhẹ nhàng chờ đạt đến mức tận cùng có thể nâng nhẹ như trùng giờ khác này hắn đã có thể làm được cực hạn thậm chí siêu thoát phần này cực hạn tỉ như cổ thương không có chạm được mặt đất nhưng đem đường phố vẽ ra một đạo vết n ư ớ c mềm mại vô hình không khí phảng phất kéo dài ra đi sắc bén dao găm này đã đánh vỡ vật lý học định luật đột phá cách đấu cực hạn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 ý thức dung hợp lại cùng nhau vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ cản xù con cách đ ầ u ý thức lại như một loại linh cảm cùng lý niệm muốn làm đến cùng súng trong tay của chính mình pháp kết hợp chỉ cần nhiều lần địa rèn luyện liền có thể làm được lúc trước l í n h ngộ ép cấp cách đ ầ u ý thức thì là đối mặt đám kia thú triều thời điểm lâm siêu mắt sáng lên trước mắt phảng phất lần thứ hai hiện lên vô số thú triều dọc theo phế tích đường phố dung hướng mình hắn hai mắt t r ợ n t r ừ n g sắt ý lạnh lẽo toàn thân bắp thịt run rẩy thành hạt nhỏ bé huyết dịch cùng thân thể cơ năng đều điều tiết đến một kỳ diệu đỉnh điểm trong tay cổ thương đ ố n g nhiên đâm ra đây là hoàn mỹ trạng thái cực hạn một súng ẩm đ ố n g nhiên một đạo nổ vang lâm siêu tỉnh lại trước mắt đường phố lần thứ hai khôi phục hoang vu răng dấp chỉ thấy ở chính mình ngay phía trước ngã tư đường ngoại một chiếc bỏ đi len rổ vỡ lật nghiêng trên đất xăm lốp xe hãy còn chuyển động liên tục